thời gian một chút xíu trôi qua bị thôn phệ đặc thù năng lượng một chút xíu bị luyện hóa thạch lôi tu vi cũng tại một chút xíu mà tăng lên lấy trước đó tồn tại bình cảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa thạch lôi thuận lợi trở thành hợp thể cảnh vũ giả hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lôi đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra từ bồ đoàn đứng lên tâm niệm vừa động thạch l ô i bên người thêm ra một cái cùng thạch l ô i giống như lúc thân ảnh đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh này cao tới mười trượng lại là một con dấu ở tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong thần hồn thần hồn sau khi xuất hiện đầu tiên là trái phải nhìn quanh một chút sau đó hít sâu một hơi theo hấp khí thần hồn càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến thành cùng thạch lỗi đồng dạng cao tâm niệm lại động thạch lỗi bên người lại thêm ra một cái cùng thạch lỗi giống như lúc thân ảnh đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh này cao tới mười trượng người mặc một bộ trọng giáp một tay cầm thuẫn một tay nắm lấy đầu vương truy lại là dung hợp một tia thần hồn tinh hồn tinh hồn sau khi xuất hiện đồng dạng trái phải nhìn quanh một chút trong mắt lóe ra hiếu kỳ ánh mắt sau đó hít sâu một hơi tinh hồn bắt đầu một chút xíu thu nhỏ cuối cùng biến thành cùng thạch l ô i đồng dạng cao ba cái hình dạng giống nhau nhưng mà ăn mặc người khác nhau tương hô đánh giá đối phương sau đó đồng thời cười rộ lên tâm niệm vừa động thân hồn biến mất lại xuất hiện lúc đã trở lại từ phủ mệnh khiếu bên trong tiếp tục trốn ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp viên lạng tu luyện tâm niệm lại động tinh hồn một bước phóng ra Cùng thạch lôi hòa là một m thể một giây sau thạch lôi chỉ cảm thấy trong thần hồn thần hồn chi lực trong nháy mắt thiếu một d ư ớ i khí hải mệnh khiếu bên trong sao trời chân nguyên cũng trong nháy mắt thiếu một d ư ớ i còn lại những cái kia thần hồn chi lực cùng chân nguyên cũng tại dùng tốc độ kinh người bị tiêu hao bất quá thạch lôi không những không có c o sợ hãi trái lại trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung thân thể cùng tinh hồn chân chính hòa là một thể sau thạch lôi cảm giác mình phòng ngự tối thiểu nhất tăng lên hơn gấp mười lần mà lại tại hợp thể trạng thái dưới nàng đối với tinh hồn tự mang hai cái thiên phú thần thông cũng có khắc sâu hơn c n g lộ thậm chí có khả năng khống chế hai loại thiên phú thần thông tiến hành tương đối đơn giản cải biến bất quá hiện tại hắn tu vi vẫn coi chút thấp tinh hồn hợp thể đối với hắn gánh vác quá lớn chỉ kiên trì ba giây đồng hồ thời gian hắn liền không thể không rút lui hợp thể trạng thái tâm niệm vừa động tinh hồn hư không tiêu thất hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện khôi phục tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn chi lực trong những ngày sau từ bên trong thạch lỗi lần lượt cùng tinh hồn hợp thể tại hợp thể thời điểm một chút xíu am hiểu hợp thể sau thực lực mình đợi đến thần hồn chi lực cùng chân nguyên tiêu hao không sai biệt lắm liền giải trừ hợp thể trạng thái sau đó tu luyện khôi phục bị tiêu hao thần hồn chi lực cùng chân nguyên lần lượt cùng tinh hồn hợp thể lần lượt giải trừ hợp thể trạng thái sau đó lần lượt tu luyện làm như vậy mặc dù có chút buồn t h ể nhưng mà thạch lỗi lại làm không biết mệt tại dạng này buồn t h tu luyện xuống thạch lỗi tu làm một điểm, điểm mà tăng lên lấy Hợp thể t r ân thạch lôi gật gật đầu hướng thủy phù dung chào hỏi ngươi gần nhất thế nào ta rất tốt thủy phù dung vừa cười vừa nói ngươi đã đột phá tu vi bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả ngươi một mực không có xuất quan mắt thấy khảo hạch thời gian càng ngày càng gần ngươi nếu là không còn ra ta đều chuẩn bị phá cửa mà vào ân hiện tại ta đã là một cái hợp thể cảnh vũ giả thạch lỗi vừa cười vừa nói trong khoảng thời gian này không có phát sinh cái đại sự gì a ngươi có lòng tin thông qua khảo hạch không gần nhất không có cái gì lớn chuyện phát sinh tất cả mọi người tại vì khảo hạch làm chuẩn bị đây thủy phù dung vừa cười vừa nói có ngươi giúp đỡ tăng thêm mấy tháng này ta cũng không xong thiếu nhiệm vụ thu hoạch được không ít điểm cống hiến hối đoái không ít phụ trợ tu luyện đan g ăn dược hiện tại ta tu vi tăng lên không ít đây không dám nói bài danh quá gần phía trước nhưng mà như quả không có gì bất ngờ xảy ra thông qua khảo hạch vẫn là không có vấn đề như vậy cũng tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói vì chúc mừng ta trở thành hợp thể cảnh vũ giả chúng ta đi nhà hàng có một bữa cơm no đủ ta mời khách được thủy phù dung vừa cười vừa nói vậy ta liền không khách khí tại nhà hàng điểm mười tám món ăn lại phải hai vỏ rượu thuốc ăn uống no đủ sau thạch l ô i đưa mắt nhìn thủy phụ dung ly khai quả nhiên sau đó xoay người đi diễn võ t r ư ở n g hàng năm một lần khảo hạch lập tức liền bắt đầu hắn muốn đi tìm lữ cương hỏi một chút có biết hay không năm nay khảo hạch nội dung cùng lữ cương tiếp xúc thời gian dài như vậy tuy là lữ cương không có nói cho thạch l ô i thân phận của hắn nhưng mà căn cứ ngày bình thường lữ cương mỗi tiếng nói cử động cùng tiêu tiền như nước biểu hiện thạch l ô i cũng biết lữ cương thân phận không tầm thường nếu có người có thể sớm biết khảo hạch nội dung Lữ c ư ơ nhìn g trong tuyệt một t đối cái. là bên ạ tại c cùng h Lôi diễn vô võ mắn, trưởng may t m tới đ a g thấy u luyện Lữ Cương. t ế nào tự mình một người tu luyện? Không luyện? Chương người tự một tu tìm một Thạch tư Thạch hỏi. cười cái bồi luyện. Thạch Lôi cười hỏi. 334, tư liệu.、Thạch、lôi, u có x t t quan. Nhìn h ấ thạch lỗi lữ cương một mặt kinh hỷ chào đón đừng đề cập người bế quan sau ta tìm mấy bồi luyện kết quả không có một người có thể làm cho ta hài lòng cho nên ta liền không có tiếp tục tìm bồi luyện mà là một mực một cá nhân tu luyện diễn võ trường lớn như vậy một cái để ngươi hài lòng bồi luyện cũng không tìm tới thạch lôi thiêu thiêu mi có chút không tin hỏi một cái đều không có lữ cương rất là phiền muộn nói ra hàng năm lúc này đều là bồi luyện khan hiếm nhất thời điểm muốn tìm một cái nhường người vừa ý bồi luyện cũng không dễ dàng những cái kia lợi hại bồi luyện rất sớm trước kia liền bị người dự định còn lại bồi luyện trình độ đều bình thường nghe lữ cương nói thạch lôi gật gật đầu hàng năm một lần khảo hạch tới gần những cái kia có dã tâm võ giả muốn tại trong khảo hạch biểu hiện xuất sắc tự nhiên sẽ sớm tỉ mỉ chuẩn bị lữ cương tìm không thấy quá lợi hại bồi luyện cũng liền có thể hiểu được thạch lôi người bây giờ là hợp thể cảnh vũ giả lữ cương hỏi một đoạn thời gian không gặp thạch lôi cấp lữ cương cảm giác nguy hiểm hơn tuy là thạch lôi đem tự thân uy thế thu liễm nhưng mà lữ cương dám khẳng định thạch lôi tu vi có tăng lên rất nhiều tuyệt đối đã là hợp thể cảnh vũ giả không sai thạch lôi gật gật đầu may mắn đột phá tu vi bình trở thành hợp thể cảnh vũ giả bất quá đột phá thời gian hơi trễ chỉ sợ là đông đảo tham gia khảo hạch võ giả bên trong tu vi so sánh một chút tồn tại không thể nói như thế người khác không biết ta còn không biết sao ngươi tu vi cùng thực lực thế nhưng là không n g a n g nhau nếu ai xem thường ngươi nhưng là muốn không may lữ cương vừa cười vừa nói thế nào mấy ngày thật vất vả gặp được nếu không chúng ta luận bàn một chút được thạch lỗi cười gật gật đầu hắn cũng muốn thông qua lữ cương nhìn xem mình bây giờ thực lực như thế nào ngươi cũng phải cẩn thận lữ cương vừa cười vừa nói mấy tháng này ta cũng không có nhàn rỗi ngươi nếu là không cẩn thận chỉ sợ muốn bị ta nắm đấm đánh mặt mũi bầm rợp cái kia là không thể nào thạch lỗi vừa cười vừa nói lữ cương tiến bộ hắn cũng tương tự tiến bộ hắn không tin lữ cương có thể đánh phá hắn phòng ngự thiết chiêu lữ cương hét lớn một tiếng một bước vọt tới thạch lỗi trước mặt song quyền mang theo một cô ác phong đánh tới hướng thạch lỗi đầu bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật Bí t h u nắm nấm n g ư hung hăng nện ở tháp thuẫn phía trên một giây sau lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đang phát ra một tiếng vang thật lớn đồng thời cũng làm cho t h á p thuẫn lắc động một cái không sai không sai cảm thụ được từ t h á p thuẫn bên trên truyền đến lực lượng thạch lôi hai mắt tỏa sáng một đoạn thời gian không gặp lữ cương đối trưởng không càng ngày càng cẩn thận nhập vi nếu như có thể đem thi triển lúc mang theo tiếng gió cũng thu liễm đợi đến chúng đích mục tiêu lúc trong nháy mắt bộc phát lữ cương coi như tu luyện tới lô i hỏa thuần thanh trình độ đến ở hiện tại sao thì là kém một chút h ỏ a hầu bất quá cái này cũng cùng lữ cương thời gian tu luyện có chút ngắn có quan hệ dù là có hắn đương b g ồ i luyện cũng không có khả năng đem một ngày biến thành một năm muốn đem tu luyện tới thực chất bên trong không có cái mấy chục năm công phu cơ hồ không có khả năng lữ cương có thể tu luyện tới loại trình độ này đã là thiên phú dị bẩm tự thân mười phần phù hợp môn quyền pháp này thoải mái ba bị t h á p thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến sau lùi lại mấy bước lữ cương h ư n g phấn hét lớn một tiếng huy động nắm đấm tiếp tục đánh tới hướng thạch l ô i Cùng thạch lữ ô không i chiến đấu loại kia giác khoái Hiện tại, cảm lúc cách thân mình thể sảng luyện nào bản đấu tu là l một một sẽ. cương lại tuy ì m đến nhiệt loại kia h ế t trào sôi giác, rú cảm gầm là i ê bên n trong, không ngừng tục m thi triển trong sát Tài chiêu. Phách quyền Sơn. Phách Giang. bên quyền Sơn. quyền Đoạn Giang. Phách quyền Liệt Phách lợi i Điện. Hải. Diệt ệ t Thế. tuy quyền Phân Hải. Phách quyền Phá Không.、Phách、quyền thế? Lữ Cương Phách Phách Phá Phách Lữ là l hại nhưng mà thạch l ô i phòng ngự lại lợi hại hơn trong tay t h á p thuẫn trên dưới tung bay mỗi một lần đều đưa lữ cương nắm đấm cự tuyệt ở ngoài cửa lữ cương nắm đấm muốn dung chuyển t h á p thuẫn cũng không dễ dàng không đánh không đánh chính tại công kích lữ cương đột nhiên lui lại mấy bước đình chỉ công kích thế nào nhanh như vậy liền ngừng thạch lôi cười hỏi đương thời gian dài như vậy bồi luyện lần này là lữ cương kết thúc nhanh nhất một lần không đánh tan được ngươi phòng ngự ta còn tiếp tục đánh cái gì lữ cương lật một cái liếp mắt nói ra ngươi không có khả năng chỉ tu luyện cái môn này quyền p h á p ta dùng còn lại quyền p h á p ta còn có những cái kia bí thuật đây cũng dùng đến a thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tâm lý nắm chắc dù cho thi triển những cái kia bí thuật dùng còn lại quyền pháp muốn đánh vỡ ngươi phòng ngự cũng không dễ dàng ta vẫn là không đều xấu lữ cương vừa cười vừa nói nói một chút đi hôm nay ngươi tìm đến ta làm cái gì tóm lại không phải là chuyên môn cho ta làm bồi luyện đến kỳ thật cũng không có gì liền là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không lần này khảo hạch nội dung còn có lần này khảo hạch có mấy cái lôi cuốn nhân tuyển Thạch lôi đi thẳng vào lần này khảo hạch nội dung giống như trước đây vẫn là ba cửa ải đệ nhất quan là vấn tâm lộ cửa này không có cách nào gian lận chỉ có thể bằng vào chính mình thực lực chân chính thông qua liền là thông qua không thông qua chỉ có thể bị đào thải ai nói tình cũng không dùng được cửa thứ hai khảo thí là tại mười cái bí cảnh bên trong ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng một cái bí cảnh tham gia khảo hạch võ giả tại bí cảnh bên trong đánh giết đẳng cấp khác nhau trùng ma thu hoạch được khác biệt điểm tích lũy điểm tích lũy đạt được tiêu chuẩn thì thông qua khảo hạch điểm tích lũy vượt qua tiêu chuẩn càng nhiều ẩn tăng điểm số liền càng cao bất quá tại bí cảnh bên trong c ó lấy đủ loại hạn chế mà lại không cách nào tổ đội bất quá lại không cần lo lắng vấn đề an toàn một khi thụ thương quá nặng l i ê n biết bị truyền tống đi ra cửa thứ ba là lôi đài thi đấu năm nay lôi cuốn nhân tuyển có hơn m ộ ư ơ i bất quá vô cùng đáng tiếc người ta đều không ở tại bên trong nói thật cái này hơn m ộ ư ơ i lôi cuốn nhân tuyển đại bộ phận đều không cần để ý chân chính đáng giá ngươi chú ý chỉ có hai người một cái là kim bất phá một cái là kiếm vô nhai kim bất phá giống như ngươi cũng có trọng giáp thuẫn chiến sĩ hợp thể cảnh tu vi cũng tu luyện lực phòng ngự rất mạnh kiếm vô nhai thành t i ể u kiếm hoàng thánh thể hợp thể cảnh tu vi am hiểu kiếm pháp nhiều vô số kể có rất ít người có khả năng tại hắn giới kiếm kiên trì mười chiều trở lên lữ cương đem bàn tay mình nắm tin tức nói cho thạch l ô i chương ba trăm ba mươi lăm lôi cuốn nhân tuyển kim bất phá kiếm vô nhai thạch lôi hai mắt quang lại lặp lại một lần hai người kia danh tự có thể cùng ta nói một chút hai người kia tình huống cụ thể không đương nhiên có thể lữ cương cười gật gật đầu trên thực tế hai người kia vô cùng nổi danh tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút đều có thể nói ra cái một hai ba đến cũng chỉ có như ngươi loại này đối với ngoại giới sự tình không quan tâm đem thời gian đều dùng vào tu luyện quái thai mới không biết bọn h ắ n kim bất phá là kim thị gia tộc đích hệ tử đệ lúc vừa ra đời liền bị kiểm tra xuất phàm tu luyện thiên phú từ nhỏ đã bị đủ loại thiên tài địa bảo tầm bổ tu luyện lại là kim thị gia tộc chấn tộc tu luyện bí pháp tu luyện bí thuật cũng nhiều đến kinh người kim bất phá nổi danh nhất chiến tích liền là tại hợp thể cảnh lúc t r ọ i cứng 20 cái hợp thể cảnh đỉnh phong võ giả toàn lực công kích một canh giờ hào không bị thương chiến tích này truyền đi sau kim bất phá liền được xưng là phòng ngự mạnh nhất trọng giáp thuẫn chiến sĩ cũng trở thành năm nay trong khảo hạch đứng đầu lập lòe lôi cuốn nhân tuyển lữ cương vừa cười vừa nói t r ọ i cứng 20 cái hợp thể cảnh đỉnh phong võ giả toàn lực công kích một giờ ta cũng có thể làm được thạch lỗi nghĩ một hồi trầm giọng nói ra lại nói hắn tại phân thần cảnh lúc liền có thể làm được điểm này thậm chí có thể làm càng tốt hơn cái này kim bất phá nếu như chỉ có chút thực lực ấy không thể lại bị người nhìn như vậy được hắn còn có cái khác thủ đoạn a thạch lôi suy đoán nói không sai lữ cương gật gật đầu cái này xác thực không phải kim bất phá thực lực mạnh nhất bất quá kim bất phá rốt cuộc mạnh cỡ nào không có ai biết bởi vì một mực không ai có thể nhường kim bất phá nghiêm túc đối đãi bất quá kim bất phá cũng tiết lộ qua một chút tin tức hắn không những phòng ngự rất mạnh công kích cũng rất mạnh kiếm vô nhai có thể cùng kim b ấ t phá đánh đồng nhất định không đơn giản a thạch lỗi hỏi không sai lữ cương gật gật đầu kiếm vô nhai là táng kiếm sơn truyền nhân trời sinh cùng kiếm thân hòa tu luyện là táng kiếm sơn cấp cao nhất tu luyện bí pháp thành cựu kiếm hoàng thánh thể so đối với kiếm pháp cảm ngậu càng là kinh người kiếm pháp thông thường trong nháy mắt liền có thể nắm giữ thậm chí là suy một r a ba sửa cũ thành mới kiếm pháp cao cấp tu luyện ba năm lần cũng có thể hoàn toàn nắm giữ tinh túy cấp cao nhất kiếm pháp cũng bất quá là nhường hắn hoang mang ba năm ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ ai cũng không biết kiếm vô nhai đến cùng nắm giữ bao nhiêu môn kiếm pháp cũng không biết kiếm vô nhai kiếm pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào bởi vì bình thường người khiêu chiến tại kiếm vô nhai thủ hạ căn bản không kiên trì nổi mười chiêu đây là tại kiếm v Ô nhai thi triển kiếm pháp thông thường tình hồm dưới có người nói nếu như kiếm vô nhai thi triển định cấp kiếm pháp thậm chí có khả năng không nhìn t r ê n lệnh cảnh giới vượt cấp mà chiến kim bất phá cùng kiếm vô nhai một cái là kiên cố nhất thuẫn một cái là sắc bén nhất mâu hai người bọn họ người nào lợi hại hơn một chút thạch l ố i hỏi không biết lữ cương lắc đầu bọn hắn không có ở trường hợp công khai tỉ thi qua bất quá năm nay khảo hạch bọn hắn đều sẽ tham gia đến lúc đó liền biết hai người bọn họ người nào lợi hại hơn một chút bất quá có lẽ năm nay khảo hạch sẽ có hắc mã xuất hiện để bọn hắn cũng giật n ả y cả mình đây hát mã ai vậy thạch lỗi cười hỏi đương nhiên là người a lữ cương vừa cười vừa nói người khác không biết ta còn không biết ta thực lực ngươi tuyệt đối không yếu hơn bọn họ hai cái ngươi đảm nhiệm ta bồi luyện thời gian dài như vậy ta một mực không thể đánh phá ngươi phòng ngự cái này đủ để chứng minh ngươi phòng ngự rất mạnh mà lại cái này còn không phải ngươi cực hạn không biết ngươi công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mà ta tin tưởng ta trực giác nếu như cùng ngươi sinh tử tương bác ta tin tưởng dùng không mấy chiêu ta liền biết chết tại ngươi truy xuống ngươi quá sẽ não b ổ thạch lôi lắc đầu cười nói ta thừa nhận ta phòng ngự là rất mạnh dù sao ta là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ nếu như phòng ngự không mạnh sớm đã bị đánh chết bất quá ta công kích nhưng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy ta chỉ tu luyện một môn nát đường cái sẽ một chiêu đòn sát thủ a ta tin tưởng ta trực giác lữ cương trầm giọng nói ra nhìn thấy lữ cương nghiêm túc ánh mắt thạch lôi không biết nói cái gì cho phải lại cùng lữ cương trò chuyện một hồi thạch lỗi ly khai diễn võ t r ư ở n g trở lại chỗ ở thạch lỗi nhìn thấy lữ cương một mực chờ lấy thạch lỗi trở về thủy p h ụ dung cười hỏi nhìn thấy cũng thăm dò được một chút nội mạc thạch lỗi vừa cười vừa nói nhanh cùng ta nói một chút đều có cái nào nội mạc thủy p h ụ dung thúc g i ụ c nói tuy là tới nơi này đã có một đoạn thời gian nhưng mà nàng tạo dựng lên nhân mạch vẫn c ó chút tiểu bình thường tin tức có thể đánh nô ra đến trọng yếu hơn tin tức căn bản liền tìm hiểu không đến cụ thể tin tức ta cũng không có tìm hiểu đi ra chỉ biết là năm nay khảo hạch vẫn là phân ba cửa ải đệ nhất quan đi vấn tâm lộ cửa thứ hai bi cảnh thực chiến khảo hạch cửa thứ ba lôi đài thi đấu thạch lỗi đem chính mình dò thăm tin tức nói đơn giản một lần những năm qua khảo hạch cũng có cái này nội dung a thủy phù dung không nghĩ tới thạch lỗi cũng chỉ là tìm hiểu đi ra điểm ấy tin tức khảo hạch cũng không biết duy trì bao nhiêu năm hàng năm đều là cái này ba cửa ải khảo hạch nội dung đương nhiên là cơ bản giống nhau dù cho dụng tâm tìm hiểu cũng chỉ có thể tìm hiểu ra những thứ này đến bất quá ta từ lữ cương nơi đó biết năm nay khảo hạch có hai cái lôi cuốn nhân tuyển một cái là kim bất phá một cái là kiếm vô nhai thạch lỗi vừa cười vừa nói căn này không phải bí ẩn gì không tốt ta kim bất phá cùng kiếm vô nhai rất lợi hại nhưng mà tranh đoạt khảo hạch đệ nhất lôi cuốn nhân tuyển có hơn mười đầy mỗi hơn một cái có có thể trở thành khảo hạch đệ nhất mà lại còn không biết có bao nhiêu người không có tiếng t â m gì liền đợi đến khảo hạch lúc nhất mình kinh nhân đây thủy phù dung lật một cái liếp mắt trầm giọng nói ra lữ cương nói những cái kia lôi cuốn nhân tuyển đều không được như quả không có gì bất ngờ xảy ra khảo hạch đệ nhất tướng tại kim bất phá cùng kiếm vô nhai trong hai người sinh ra còn lại đều là vật làm nền thạch lôi trầm giọng nói ra kim bất phá cùng kiếm vô nhai tuy là rất mạnh nhưng mà còn lại mấy lôi cuốn nhân tuyển cũng không y ế u à. thủy phù dung nói ra Kim b ấ thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ngươi có hay không đánh bại bọn hắn tranh đoạt khảo hạch thanh thứ nhất nắm thủy phù dung hỏi ta cũng không biết bất quá ta sẽ dốc toàn lực ứng phó thạch lỗi trầm giọng nói ra ta cảm thấy ngươi vẫn là có rất lớn tỷ lệ thành công dù sao ngươi phòng ngự lợi hại như vậy đánh tiêu hao chiến cũng có thể kéo đổ bọn hắn thạch ủ Dung lôi trầm giọng nói ra chương ba trăm ba mươi sáu quan hà sơn đệ nhất quan có cần chuẩn bị không Thủy Phù Dung Cao mà lại thế này khảo hạch khẳng định có thánh vũ điện cường giả âm thầm giám sát dùng thân phận chúng ta chuẩn bị cùng không có chuẩn bị không sai biệt lắm cho nên ta mới nói cân nhắc tại cửa thứ hai bí cảnh thực chiến thí luyện bên trong chuẩn bị thứ gì thạch lỗi vừa cười vừa nói nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung cũng tỉnh lộ lại một võ giả nếu như tín nhiệm chưa đủ kiên định căn bản đi không được xa nếu như tín nhiệm chưa đủ thuần túy cũng không có khả năng tại võ đạo chi lộ bên trên đi xa cho nên v ấ n tâm lộ đối với mỗi một võ giả đều là công bằng chỉ cần tín nhiệm đầy đủ kiên định tự nhiên có thể nhẹ nhõm thông qua tín nhiệm không kiên định chắc là phải bị đào thải thậm chí nếu như tín nhiệm bên trong tạp nghiệm ác n i ệ m quá nhiều trừ bị đào thải bên ngoài chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt cửa thứ hai là bí cảnh thực chiến thí luyện chúng ta trừ chuẩn bị đủ loại thiết yếu đan dược và có khả năng cần dùng đến phù văn bí khí còn cần chuẩn bị cái gì thủy phù dung cười hỏi lữ cương nói lần này bí cảnh thực chiến thí luyện có rất nhiều hạn chế hơn nữa còn không thể tổ đội ta đoán chừng đan dược số lượng cùng phù văn bí khí đều lại nhận đủ loại hạn chế thậm chí chúng ta tu vi cũng sẽ bị phong ấn một bộ phận cho nên chúng ta có thể làm chuẩn bị cũng không nhiều tốt nhất là chuẩn bị thêm một chút đẳng cấp tương đối cao đan dược và phù văn bí khí thế này dù cho có hạn chế số lượng chúng ta cũng có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian đến nỗi còn lại ta cũng không biết cần chuẩn bị cái gì đến lúc đó chỉ có thể nhìn vận khí như thế nào thạch lỗi trầm giọng nói ra tại khảo hạch nội dung ra trước khi đến tất cả chuẩn bị đều có thể không dùng được cho nên thạch lỗi cũng không có nhường thủy phụ dung chuẩn bị quá nhiều đồ vật chỉ là nhường thủy phụ dung chuẩn bị thêm một chút đan dược và phù văn bí khí đan dược và phù văn bí khí số lượng thực biết bị hạn chế không thủy phù dung c a o mày hỏi không thể tổ đội đan dược và phù văn bí khí số lượng lại bị hạn chế thủy phù dung mặc dù đã là hợp thể cảnh vũ giả nhưng là như thế này thực chiến khảo hạch đối với nàng mà nói vẫn là tương đối bất lợi đây đã là tốt nhất tình huống thạch lôi trầm giọng nói ra đây là tốt nhất tình huống thủy phù dung giật mình chừng to mắt đúng a tuy là hạn chế đan dược và phù văn bí khí số lượng nhưng mà cái này dù sao cũng là chính chúng ta chuẩn bị có thể chuẩn bị tốt nhất đan dược và phù văn bí khí số lượng ít một chút cũng không sao nếu như không để cho chúng ta dùng chính mình chuẩn bị đan dược và phù văn bí khí mà là thống nhất cung cấp đồng dạng số lượng đan dược hạn chế phù văn bí khí sử dụng đó mới gọi hỏng b é t đây thạch lôi trầm giọng nói ra tưởng tượng thấy thạch lôi nói loại tình huống đó xuất hiện thủy phụ rung giật này mình dùng mình một cái cái này không phải là thật ta nếu thật là loại tình huống này có bao nhiêu người có thể thông qua khảo h ả ta ngươi vĩnh viễn không muốn hoài nghi một người tiềm năng tại tuyệt cảnh b ư ớ c bách xuống rất nhiều người sẽ tuyệt vọng từ bỏ nhưng mà cũng có rất nhiều người sẽ bạo tiềm năng nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này ta đề nghị ngươi tốt nhất làm gì c h ắ c đó không muốn tham nhất thời chi công không muốn tùy ý lãng phí đ ă n g l ư ợ n g trước tận khả năng dựa vào tự thân khôi phục tận khả năng bao nhiêu trùng ma nhưng mà tận lực chiến quyết không muốn biến thành tiêu hao chiến một khi cho rằng đánh không lại hoặc là giải quyết thời gian quá dài tốt nhất lập tức từ bỏ tìm kiếm mục tiêu mới đến hậu kỳ lại bằng vào đan dược đụng một cái thế này còn có cơ hội thông qua khảo hạch chỉ là thu hoạch được điểm tích lũy có thể sẽ không quá nhiều bất quá bất kể nói thế nào chỉ cần thông qua thực chiến thí luyện liền có thể trở thành thánh vũ điện ngoại môn đệ tử coi như cũng hoàn thành mục tiêu đến nỗi đằng sau lôi đài thi đấu chỉ cần hết sức là được đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn thạch lôi trầm giọng nói ra tại tinh diệu liên bang lúc thủy phụ dung cùng a n n i mấy người có khả năng thông qua lan t á t khảo hạch thu hoạch được một cái tiến về thánh vũ điện tu luyện danh lệch nhờ có thạch lỗi hỗ trợ nếu không các nàng có thể hay không thông qua khảo hạch người nào cũng không biết một lần kia bi cảnh thí luyện có thể tổ đội thạch lỗi có khả năng hy sinh bộ phận lợi ích trợ giúp thủy phụ dung các nàng thông qua khảo hạch nhưng mà lần này bi cảnh thực chiến thí luyện không cách nào tổ đội thạch lỗi cũng bất lực cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường thủy phụ dung kiên trì đến cuối cùng nhìn xem có cơ hội hay không thông qua khảo hạch ân ta đều ghi lại thủy phù dung gật gật đầu nói ra nàng cũng biết mình cùng thạch lỗi tranh l ệ n h thạch lỗi tuyệt đối có thể thông qua cửa thứ hai nhưng mà nàng lại không nhất định thạch lỗi nói ra những thứ này đề nghị tuy là không hề tốt đẹp gì nghe nhưng mà xác thực có thể làm cho nàng thông qua cửa thứ hai tỷ lệ tăng nhiều cho nên thủy phù dung vẫn là nghe vào chuẩn bị đến lúc đó cứ dựa theo những biện pháp này kiên trì đến cuối cùng thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt liền đến hàng năm một lần khảo hạch thời gian tại mấy ngày nay trong thời gian thạch lỗi cũng không có tránh trong phòng tu luyện mà là mỗi ngày đều sẽ đi diễn võ trưởng tìm lữ cương luật b ả n đương nhiên thạch lỗi cũng b ấ t thời gian đi phụ cận phường thị hối đoái điểm hối đoái một nhóm có khả năng khôi phục thể lực cùng chân nguyên đang ăn dược từ khi tu luyện loại bí thuật này sau thạch lỗi thể lực cùng chân nguyên tốc độ lại tăng lên một mảng lớn nếu như không phải cường độ đặc biệt lớn thời gian dài chiến đấu hắn căn bản không cần lo lắng thể lực cùng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn chỉ cần hai chân đứng tại đại địa phía trên thể lực cùng chân nguyên liền có thể dùng kinh người tốc độ khôi phục bất quá vì dùng phòng n g ư ờ i vắng nhất thạch lỗi vẫn là hối đoái một chút khôi phục thể lực cùng chân nguyên đang ăn dược thậm chí vì ứng đối khả năng xuất hiện tất cả loại tình huống thạch lỗi còn hối đoái những chủng loại khác đang ăn dược tại địa điểm ước định thạch lỗi cùng thủy phụ dung cùng lữ cương sẽ cùng sau đó cùng đi vấn tâm lộ chỗ quan hà sơn quan hà sơn cũng không cao trên núi đường lại có chín cái mỗi một đầu đều là vấn tâm lộ từ chân núi ra đi qua ba trăm sáu mươi cấp bậc thang đi lên đỉnh núi bình đài coi như thông qua vấn tâm lộ hàng năm cũng đã có mười vạn người leo lên vấn tâm lộ nhưng là có thể thông qua vấn tâm lộ lại không đủ một vạn người nghe nói có một năm thông qua vấn tâm lộ nhân số ít nhất chỉ có hơn một người thạch lỗi bọn hắn đến quan hà sơn chân núi lúc đã có rất nhiều người sớm chạy tới khảo hạch thời gian còn chưa tới thạch lỗi bọn hắn cũng không vội vã chen đến phía trước nhất dứt khoát tránh ở một bên một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi khảo hạch bắt đầu thạch lỗi rất ít xuất hiện ở những người khác trước mặt ở đây người mặc dù nhiều nhưng lại không có mấy người nhận biết thạch lỗi thủy phụ dung thường thường xác nhận nhiệm vụ những người này tuy là không nhất định biết thủy phụ dung danh tự thế nhưng đối với thủy phụ dung nhưng lại có mơ hồ ấn tượng lữ cương thân phận không tầm thường biết hắn rất nhiều người nhìn thấy lữ cương cùng thạch lỗi cười cười nói nói rất nhiều người đều đang âm thầm đoán thạch lỗi thân phận Bất t quá, vô luận vô là h ạ chương lội vẫn là lữ vẫn đối với những người những k ba trăm ba mươi bảy vấn tâm lộ thời gian một chút xíu trôi qua quan hà sơn phía dưới tham gia khảo hạch người càng ngày càng nhiều khảo hạch hạng nhất mười cái lôi cuốn nhân tuyển cũng trước sau đến bọn hắn sau khi xuất hiện rất nhanh bên người liền biết vây lên một đám người có trông thấy được không cái kia trọng giáp thuẫn chiến sĩ liền là kim bất phá cái kia áo trắng kiếm khách liền là kiếm vô nhai lữ cương dùng tay chỉ nơi xa hai cái bị người vây quanh võ giả cười đối với thạch lỗi nói ra lữ cương biết thạch lỗi phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện căn bản không nhận ra kim bất phá cùng kiếm vô nhai cho nên hai người kia sau khi xuất hiện hắn lập tức chỉ cho thạch lỗi thuận lữ cương ngón tay nhìn lại thạch lỗi nhìn thấy kim bất phá uống kiếm vô nhai kim bất phá d á người n g khôi ngô người mặc một bộ trọng giáp có một mặt nặng nề tháp thuẫn tháp thuẫn xuống còn c à i lấy một thanh hai tay trọng kiếm thân bên trên tán phát lấy một cô vô hình bưu hạn khi tước nhìn thấy kim bất phá thạch l ô i có thể cảm thấy đây là một tên kình địch cùng kim bất phá khôi ngô dáng người khác biệt kiếm vô nhai dáng dấp anh tuấn cao lớn dáng người cân s ư ớ n g toàn thân áo trắng đồng bền cũng không có bình thường kiếm khách phong mang tất lộ cảm giác trái lại ôn nhuận như ngọc để cho người ta xem xét liền sinh lòng h ả o cảm thạch l ô i đương nhiên sẽ không cho là kiếm vô nhai thực lực không mạnh có khả năng không lộ một tia phong mang nói rõ kiếm vô nhai đối t ự thân lực lượng khống chế rất mạnh thậm chí đã đến phản phát quy chân trình độ cùng kim bất phá đồng dạng cái này cũng là một tên kình địch cao thủ ở giữa dù là lần thứ nhất gặp mặt cũng sẽ tâm sinh cảm ứng thạch lỗi trong bóng tối dò xét kim bất phá cùng kiếm vô nhai thời điểm kim bất phá cùng kiếm vô nhai đều lòng có cảm giác nhìn nơi xa thạch lỗi một chút đem thạch lỗi bộ dáng vững vàng nhớ ở trong lòng lại không có bất kỳ cái gì biểu thị bất quá thạch lỗi lại biết hai người kia đã chú ý tới mình rất nhanh liền đến hàng năm một lần khảo hạch lúc bắt đầu ở giữa vô thanh vô tức giữa không trung thêm ra một người mặc trọng giáp võ giả khúc ho nhẹ một tiếng âm thanh truyền và o ở đây tất cả mọi người trong thai không cần nói nhảm nhiều lời vấn tâm lộ quy củ các ngươi đều biết hiện tại ta tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu tất cả mọi người tự giác xếp hàng tùy ý lựa chọn một đầu vấn tâm lộ đến đỉnh núi bình đài tức coi là thông qua đệ nhất quan khảo hạch nói xong võ giả căn bản không cho chúng nhân phản ứng thời gian trực tiếp biến mất không còn t â m hơi vô tung cái võ giả này tuy là biến mất nhưng mà mọi người tại đây lại không có một cái nào làm lớn tiếng ồn ào mà là ăn ý xếp thành chín liệt hàng dài một lần leo lên chín cái vấn tâm lộ vấn tâm lộ tuy là chỉ có ba trăm sáu mươi cấp bậc thang nhưng mà phía trên cũng không biết không biết bao nhiêu phủ văn bí trận tham gia khảo hạch võ giả nhiều như vậy theo lý thuyết dù cho vai sóng vai cũng có thể từ dưới chân núi một mực xếp tới đỉnh núi bình đài nhưng mà thạch lôi tận mắt nhìn đến c h í ít có hơn nghìn người leo lên vấn tâm lộ sau đó liền biến mất không thấy gì nữa thời gian không dài có người xuất hiện tại đệ nhị cấp trên bậc thang có người nhưng vẫn không có xuất hiện cũng không biết là vây ở đệ nhất cấp trên bậc thang vẫn là đã bị đào thải cố gắng lên thạch lôi cổ vũ thủy phụ dung sau đó đưa mắt nhìn thủy phụ dung đạp vào vấn tâm lộ cùng những người khác đồng dạng biến mất không thấy gì nữa thạch lôi cố gắng lên đừng để ta thất vọng đứng tại thạch lỗi sau lưng lữ cương cười đối với thạch lỗi nói ra yên tâm đi tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng ta tại đỉnh núi bình đải chờ ngươi cũng đừng để cho ta quá lâu à. thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó một bước phóng ra leo lên vấn tâm lộ quang mang loại lên thạch lỗi biến mất tại lữ cương trước mặt vậy liền để chúng ta so một lần nhìn xem người nào trước đi lên đỉnh núi bình đải a lữ cương vừa cười vừa nói cũng leo lên vấn tâm lộ leo lên vấn tâm lộ thạch lỗi chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt đã đi tới một chỗ trải một trống chỗ h k ông gian b ê n t r o n g c h u n g quanh nhiều có rất vn õ giả mờ mịt đ ứ g từ ạ i biến đổi chỗ, sắc c không h mặt n dường như xa vào trong ảo cảnh. Cùng thường ẩn năng lượng nghĩ muốn xâm lấn đến g giác dị được thạch xa xâm vào ảo một tử lúc cảm cố lôi đó, bí phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động trong nháy mắt đem xâm lấn cố năng lượng kia thôn vệ luyện hóa một giây sau thạch lỗi chỉ cảm thấy không gian xung quanh phát sinh vật mèo sau đó quang mang lóe lên hắn liền xuất hiện tại một cái khác trống trải không gian bên trong bên trong không gian này đồng dạng có không ít võ giả mờ mịt đứng tại chỗ sắc mặt biến đổi không t h ừ n g mất đi đối với ngoại giới hoàn cảnh cảm ứng hiển nhiên cũng có xa vào đến trong ảo cảnh nhìn thấy cảnh vật chung quanh thạch lỗi có một tia minh ngộ hắn thông qua đệ nhất cấp bậc thang khảo nghiệm hiện tại đã đi tới đệ nhị cấp bậc thang cùng lúc trước đồng dạng Thạch c lối lần nữa ả một giác được m cố dị t h ư ờ n giây bí ẩn năng lượng nghĩ muốn xâm lấn đến phủ mệnh phủ h xâm tử k u quá khiếu bên trong, bất quá cố này bí ẩn năng lượng、so、trước đó gặp được càng thêm nồng、đậm. Ông, phủ mệnh khiếu bên trong, 36 tầng luyện thần bất trước thêm tử gặp cái cố được bí lần lượng so đó phủ thắp nhẹ nhàng chấn đậm. phệ kia nữa hóa. động, Một đem dị thường sau thạch lỗi thấy hoa mắt đã đi tới đệ tam cấp bậc thàng c h ỗ tại không gian bên trong không gian này tuy là còn có võ giả tồn tại nhưng mà số lượng lại không nhiều mà lại từng cái sắc mặt biến đổi không chừng có sắc mặt nhăn nhó có mang theo nụ cười quỷ dị hiển nhiên đều tại kinh lịch lấy một chút đáng sợ huyễn cảnh phấp đột nhiên đứng tại là mệnh mọi cách đó không xa một võ giả biến sắc phun máu phè phè sau đó quang mang lóe lên bị đưa ra cái không gian này thạch lỗi biết cái võ giả này không thể thông qua đệ tam cấp bậc thang khảo nghiệm đã bị đào thải bị loại ỉ vào tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bảo hộ thực lực mỗi một lần đều có thể thoải mái mà đem nghĩ muốn xâm lấn tử phủ mệnh khiếu năng lượng thôn vệ luyện hóa căn bản không có tiến vào trong ảo cảnh một đường thế như trẻ che vọt tới một trăm cấp trên bậc thang liên tục thôn vệ luyện hóa nghĩ muốn xâm lấn tử phủ mệnh khiếu năng lượng ba mươi sáu tầng luyện thần tháp thật giống ăn quá no đến không tại tiếp tục thôn vệ luyện hóa nghĩ muốn xâm lấn tử phủ mệnh khiếu năng lượng mà là trên thân tháp tản mát ra nhàn nhạt v ầ n g sáng đem trong tháp thần hồn hoàn toàn bao phủ tuy là có ba mươi sáu tầng luyện thần tháp phát ra vâng sáng bảo hộ nhưng mà thạch lỗi vẫn là một cái phảng phất bị hút vào xâm lấn đến t ử phủ mệnh khiếu bên trong năng lượng sáng tạo ra đến trong ảo cảnh trong thoáng chốc thạch lỗi phát hiện mình biến thành một cái tay cầm trọng binh đại tướng quân lần lượt vì đế quốc chinh chiến tư phương chiếm đoạt từng cái tiểu quốc nhường đế quốc bản đồ không ngừng mở rộng chính mình cũng bị không ngừng thăng quan tiến tước bất quá công cao chân chủ đế quốc đại đế đối với hắn nổi sát tâm đầu tiên là giải trừ hắn binh quyền sau đó dùng có lẽ có tội danh đem hắn đánh vào tử lao cái này cũng chưa tính gia tộc của hắn cũng bị chém đầu cả nhà tại hắn bị hỏi chém ngày đó hắn hồi tưởng chính mình cả đời này phát hiện hiển hách quyền thế cũng chính là như vậy chuyện sinh không mang đến chết không thể mang theo n à y chính là ta cả đời ta cam tâm không thạch lỗi nhẹ giọng hỏi chính mình ta không cam tâm ta không muốn cái này hư hảo quyền thế ta chỉ cầu trường sinh thạch lỗi lớn tiếng gầm thét chương ba trăm ba mươi tám thông quan ông toàn bộ thế giới theo thạch lỗi gầm thét mà vỡ vụn thạch lôi xuất hiện lần nữa tại trống trải không gian bên trong tỉnh táo lại thạch lôi cũng nghĩ lên hết thảy thật đáng sợ huyễn cảnh vậy mà như thế chân thực nghĩ đến tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch hết thảy thạch lôi trong lòng sợ không thôi nếu như không thể chịu nổi phá huyễn cảnh kiên định tín nhiệm mình chỉ sợ huyễn cảnh lúc kết thúc liền là hắn bị đào thải thời điểm chỉ mong thủy phụ dung có khả năng kiên trì nổi nghĩ đến thủy phụ dung thạch lôi trong lòng âm thầm lo lắng bất quá hắn lại cái gì cũng làm không chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thủy phụ dung có khả năng k h á m phá h u y ễ n cảnh thạch lỗi lại là không biết hắn kinh lịch h u y ễ n cảnh lại là nạc liệu trước đó thạch lỗi ủy vào tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bảo hộ một đường thế như trẻ tre s ô n g qua một trăm cấp bậc thang căn bản không có trải qua cái kia từng tràng h u y ễ n cảnh nếu như thạch lỗi từ đệ nhất cấp bậc thang bắt đầu liền kinh lịch h u y ễ n cảnh liền sẽ phát hiện đệ nhất cấp bậc thang kinh lịch h u y ễ n cảnh rất đơn giản đệ nhị cấp bậc thang kinh lịch h u y ễ n cảnh chỉ so với đệ nhất cấp bậc thang khó một chút xíu lần lượt địa kinh lịch h u y ễ n cảnh h u y ễ n cảnh một chút xíu tăng lên độ khó nhường đi vấn tâm lộ võ giả đối với h u y ễ n cảnh có nhất định năng lực chống cự cũng có thể một chút xíu kiên định tự thân tín nhiệm thạch lôi tuy là tín nhiệm kiên định nhưng mà không có trải qua nhiều như vậy h u y ễ n cảnh đối với h u y ễ n cảnh năng lực chống cự không cao đột nhiên lâm vào lợi hại như vậy trong ảo cảnh dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy khám phá cũng may thạch lôi tín n i ệ m đầy đủ kiên định Tại tối hoàng ậ u quan đầu tình thể t h nộ, mới kiếm có á t Thấy hoa mắt, thạch lôi biến mất tại trống trải trong huyến cảnh. hoa không biến gian, lôi đi v o theo cấp bậc tiếp t h a trong Một không gian. ẩn năng lượng xâm lấn xâm cỗ bí đế n mệnh khiếu bên trong. Một giây sau, thạch lôi lần nữa bị kéo tiến trong ảo cảnh. Hoàng tử Một thạch phủ khiếu kéo giây lôi đế, sau, bị ảo du hiệp tên a n mày thư s inh tài chủ huyễn cảnh bên trong thạch lỗi thân phận không ngừng biến hóa kinh lịch lấy người khác nhau sinh bất quá theo tiến vào huyễn cảnh số lần càng ngày càng nhiều thạch lôi đối với h u y ễ n cảnh năng lực chống cự cũng càng ngày càng mạnh lúc bắt đầu sau đó thạch lôi chỉ có thể ở lúc sắp chết khám phá tất cả những thứ này đều là h u y ễ n cảnh nhưng mà tại kinh lịch từng t r à n g h u y ễ n cảnh đằng sau thạch lôi rất nhanh liền có thể khám phá thân ở trong ảo cảnh sau đó tùy tiện từ trong ảo cảnh tránh ra càng về sau mới vừa tiến vào h u y ễ n cảnh thạch lôi liền có thể tỉnh ngộ lại bất quá hắn đã không suy nghĩ nữa tránh thoát h u y ễ n cảnh mà là mượn nhờ h u y ễ n cảnh lần lượt tôi luyện chính mình nhường tín niệm mình càng thêm kiên、Đi. h u y ễ n cảnh bên trong lần lượt kinh lịch nhường thạch lôi trên người khí tức càng ngày càng trầm ổn trong mắt lộ ra đến quang mang cũng càng ngày càng s a n g trói thật giống trải qua thế sự trí giả đã sớm nhìn thấu thế sự không có chuyện gì có khả năng trong lòng hắn lưu lại dấu vết ông thấy hoa mắt thạch l ô i phát hiện mình đã đi tới quan hà sơn đỉnh núi bình đài nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã đi hết ba trăm sáu mươi cấp bậc thang thông qua vấn tâm lộ chúc mừng sư đệ cái thứ nhất thông qua vấn tâm lộ một võ giả đi đến thạch lỗi bên người cười đối với thạch lỗi chúc mừng đạo thạch lỗi tuy là không có tiếng t â m gì nhưng mà chỉ bằng hắn cái thứ nhất đi hết vấn tâm lộ liền đủ để chứng minh hắn tiềm lực rất cao tương lai thành tựu không thể đoán trước cho nên dù là đối với thạch lỗi chưa quen thuộc võ giả vẫn là cười qua tới chúc mừng thạch lỗi sư m i n h ta là cái thứ nhất đi hết vấn tâm lộ thạch lỗi hơi kinh ngạc hỏi tuy là biết thực lực mình không sai còn có tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp phụ trợ có khả năng rất nhanh liền thông qua vấn tâm lộ nhưng mà thạch l ô i thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà là cái thứ nhất thông qua vấn tâm lộ cái này thật giống có chút quá làm náo động không sai ngươi là người thứ nhất đi hết vấn tâm lộ mà lại kém một chút liền đánh vỡ thời gian sử dụng ngắn nhất ghi chép võ giả vừa cười vừa nói nhanh như vậy liền đi xong vấn tâm lộ ngươi có cảm tưởng gì không sư minh vấn tâm lộ có chút ngắn ta có thể lại đi một lần không thạch l ô i nghĩ một hồi vô cùng nghiêm túc nói nghe thạch lôi nói võ giả hai mắt bên trên lật không biết nên nói cái gì mới tốt không có ý tứ vẫn tâm lộ mỗi người chỉ có thể đi một lần không ai có thể ngoại lệ bất quá nếu như ngươi có đầy đủ nhiều điểm c ô n g hiến còn có một ít đặc quyền nói còn có thể đi thánh vũ điện một ít bí cảnh tiến hành cùng loại tôi luyện thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm thạch l ô i một mặt cảm kích nói ra thạch lôi cảm tạ cũng không phải là làm bộ làm tịch mà là chân tâm thật ý cảm tạ đi một lần vẫn tâm lộ tuy là tu vi không co tăng lên nhưng mà tại từng t r à n g huyễn cảnh tôi luyện xuống thạch l ô i tín nhiệm càng thêm kiên định mà lại đối với huyễn cảnh có rất cao năng lực chống cự về sau lại lâm vào trong ảo cảnh cũng không phải không biết như thế nào mới có thể tránh thoát huyễn cảnh không cần khách khí đây đều là một chút thưởng thức tùy tiện hỏi thăm một chút liền có thể biết võ giả vừa cười vừa nói đệ nhất quan còn cần thời gian rất lâu mới kết thúc ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi tốt tốt nghỉ ngơi dưỡng sức đệ nhất quan sau khi kết thúc cửa thứ hai lập tức liền sẽ bắt đầu càng nguận đi hết vấn tâm lộ người thời gian nghỉ ngơi liền càng ngắn ngươi có thể tại đệ nhất quan nhanh như vậy đi ra ta rất xem trọng ngươi tại cửa thứ hai biểu hiện a thật cảm tạ sư huynh thạch lỗi lần nữa đối với võ giả ngỏ ý cảm ơn sư huynh ngươi biết cửa thứ hai cụ thể quy tắc là cái gì không không biết võ giả lắc đầu khảo hạch đã không biết duy trì bao nhiêu năm cửa thứ hai quy tắc hàng năm đều sẽ biến động bất quá quá lớn cải biến lại sẽ không xuất hiện nhiều lắm là liền là chi tiết cải biến hạn chế một chút tu vi đan dược và phù văn bí khí số lượng chờ chút bất quá những thứ này hạn chế đối với những cái kia thực lực yếu người mà nói là c h ó i buộc thế nhưng đối với cường giả chân chính tới nói lại không tính là gì l à vang cũng sẽ phát sáng l à cái r ủ i luôn có thể ra mặt sư huynh nói đúng thạch l ô i cười cười không nói thêm gì nữa mà là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi h á n tu vi tuy là không bằng đại bộ phận tham gia khảo hạch võ giả nhưng mà hắn tin tưởng hắn phòng ngự lại là mạnh nhất mà lại công kích cũng không yếu cửa thứ hai là tại bí cảnh bên trong đánh giết trùng ma thu hoạch được điểm tích lũy tại tinh diệu liên bang hắn không biết giết bao nhiêu con trùng ma cho nên hắn có lòng tin tại cửa thứ hai thu hoạch được rất cao điểm tích lũy thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh cái thứ hai thông qua vấn tâm lộ người xuất hiện tại đỉnh núi trên bình đài ta là cái thứ nhất thông quan không kiếm vô nhai nhìn lấy đi tới võ giả hỏi không phải kiếm thiếu gia ngài là cái thứ hai võ giả nói ra cái thứ nhất thông quan là ai kim bất phá kiếm vô nhai nghe được chính mình vậy mà không là cái thứ nhất đi hết vấn tâm lộ nhướng mày trầm giọng hỏi cũng không phải kim thiếu gia võ giả lắc đầu sau đó lấy tay chỉ một cái ngay tại nơi xa nghỉ ngơi thạch lỗi cái thứ nhất thông qua vấn tâm lộ người là hắn nguyên lai là hắn nhìn thấy thạch lỗi kiếm vô nhai trong mắt một tia sáng hiện lên chương ba trăm ba mươi chín đệ nhị quan hắn lúc nào đi ra kiếm vô nhai trầm giọng hỏi s o ngày sớm hai mươi tiếng võ giả nhỏ giọng nói ra hai mươi tiếng kiếm vô nhai lặp lại một lần nhìn lấy thạch lôi ánh mắt càng ngày càng hừng hực so với hắn sớm hai mươi tiếng thời gian điều này có ý vị gì kiếm vô nhai trong lòng rất rõ ràng ý vị này thạch lôi thông qua vấn tâm lộ thời gian chỉ so với cái kia ghi chép một nửa canh giờ ở giữa tuy là không muốn thừa nhận nhưng mà kiếm vô nhai không thể không thừa nhận thạch lôi ở đây giải quyết xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều bất quá đệ nhất quan hắn thua không có nghĩa là đằng sau cái kia hai quan cũng sẽ thua ta sẽ đánh bại ngươi kiếm vô nhai tự lẩm bẩm ông t ừ vấn tâm lộ bên trên lần nữa đi tới một thân ảnh người này không là người khác chính là kim bất phá kiếm vô nhai vẫn là ngươi lợi hại hơn một chút ta không bằng ngươi nhìn thấy kiếm vô nhai kim bất phá lớn tiếng nói hắn am hiểu nhất là phòng ngự không giống kiếm vô nhai kiếm tâm thông minh đối với h u y ễ n cảnh có mạnh hơn sức chống cự so kiếm vô nhai muộn một chút thông qua vấn tâm lộ cũng là chuyện đương nhiên bất quá vấn tâm lộ chỉ là đệ nhất quan hắn có lòng tin ở phía sau hai quan thắng qua kiếm vô nhai ta không là cái thứ nhất thông qua vấn tâm lộ cái thứ nhất thông qua vấn tâm lộ người tại kiếm vô nhai lấy tay chỉ một cái nơi xa thạch lỗi trầm giọng nói ra là hắn nhìn thấy thạch lỗi kim bất p h à ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra ngươi biết hắn kiếm vô nhai hiếu kỳ hỏi không nhận ra kim bất phá lắc đầu bất quá ta tại quan hà sơn phía dưới gặp qua hắn hắn rất mạnh không nghĩ tới hắn vậy mà lại là cái thứ nhất thông qua vấn tâm lộ nhìn tới năm nay khảo hạch sẽ trở nên rất thú vị đúng à năm nay khảo hạch nhất định sẽ rất thú vị chỉ là không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thật nghĩ hiện tại liền cùng hắn đọ sức một phen kiếm vô nhai cũng vừa cười vừa nói trong mắt lại là chiến ý sôi trào hắn là ai kim bất phá đối với võ giả hỏi hắn là thạch lỗi Võ giả người ó i lôi, ra, ta thạch n h không nghĩ tới lại là hắn. Nghe phá nghĩ hồi, chỗ chút hữu e qua sâu cái óc tức. tới lại giả nói, kim tới tin tên bất một từ trong tìm một này, dụng n là g võ biết hắn kiếm vô nhai rất là ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới kim bất phá vậy mà biết thạch l ô i người cũng biết ta thích đi diễn võ trường trời đúng là ta tại diễn võ trường nghe qua cái tên này kim bất phá vừa cười vừa nói nghe nói thạch l ô i là thánh vũ điện vừa v ẫ n phát hiện một cái nhân tộc văn minh tiên tiêu đi vào thánh vũ điện hậu một mực tại diễn võ trường đảm nhiệm bồi luyện bất quá hắn chỉ cấp lữ cương đảm nhiệm bồi luyện cho nên trừ lữ cương không có bao nhiêu người biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào lữ cương bồi luyện kiếm vô nhai nhữ mày hắn biết lữ cương bối cảnh so với hắn không sai biệt bao nhiêu mà lại thực lực cũng rất mạnh hắn muốn đánh bại lữ cương cũng phải nghiêm túc một chút không sai kim bất phá gật gật đầu chúng ta đi qua cùng hắn chào hỏi được kiếm vô nhai gật gật đầu hai người song song hướng đi thạch lỗi còn không có tiếp cận thạch lỗi thạch lỗi liền mở hai mắt ra nhìn về phía hai người ngươi được thạch lỗi kiếm vô nhai cùng kim bất phá cởi hướng thạch lỗi đánh một cái bắt chuyện kiếm vô nhai ngươi được kim bất phá ngươi được thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói thạch lỗi ngươi rất mạnh bất quá ta nhất định sẽ đánh bại ngươi kim bất phá trầm giọng nói ra tuy là chưa hề giao thủ nhưng mà kim bất phá có thể cảm thấy thạch lỗi rất mạnh là một tên kinh địch bất quá đối thủ càng mạnh đánh bại đối thủ sau cảm giác thỏa mãn cũng càng mạnh ta mới là mạnh nhất ngươi không có khả năng đánh bại ta thạch lôi trầm giọng nói ra ha ha vậy liền để chúng ta trên lôi đài một phân cao thấp a kim bất phá trong mắt chiến ý hừng hực thính ta một người kiếm vô nhai trầm giọng nói ra có thể hy vọng các ngươi thật có thể đánh bại ta thạch lôi không sợ hai chút nào nói ra hừ kim bất phá cùng kiếm vô nhai đồng thời lạnh hừ một tiếng sau đó riêng phần mình chiếm một khối địa phương tu luyện không tiếp tục để ý thạch lỗi ha ha thạch lỗi cũng không để ý nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện đứng dậy thời gian một chút xíu trôi qua từng cái võ giả thuận lợi thông qua vấn tâm lộ bất quá càng nhiều võ giả không thể thông qua vấn tâm lộ cuối cùng thảm tao đào thải n h ư n g thạch lỗi cảm thấy cao hứng là thủy phụ dung tuy là ra tới nơi hơi trễ nhưng lại thông qua vấn tâm lộ bất quá thạch lỗi lại không nhìn thấy an nghi mấy người hiển nhiên bọn hắn không thể thông qua vấn tâm lộ cuối cùng bị đào thải biết được an nhi mấy người không thể thông qua vấn tâm lộ thủy phụ rung trầm mặc nửa ngày than nhẹ một tiếng lại không nói gì nữa đường là tự mình lựa chọn đã lựa chọn liền muốn có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý nàng lựa chọn cố gắng thông qua vấn tâm lộ an nhi người lựa chọn an nhàn không thể thông qua vấn tâm lộ cuối cùng bị đào thải theo cái cuối cùng thông qua vấn tâm lộ người đi ra tuyên bố khảo hạch bắt đầu võ giả lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại đỉnh núi trên bình đại không chúc mừng các ngươi thông qua đệ nhất quan vấn tâm lộ hiện tại ta tuyên bố cửa thứ hai bí cảnh thực chiến thí luyện bắt đầu nói võ giả xuất ra một cái quang cầu nhẹ nhàng ném đi quang cầu rơi trên mặt đất hóa thành một cánh cửa ánh sáng đây là bí cảnh cửa vào thông qua quang môn các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bí cảnh bên trong bất kỳ chỗ nào có lẽ là hoang mạc có lẽ là đảo hoang có lẽ là rừng rậm có lẽ là trùng tổ cụ thể bị truyền tống đến đâu liền muốn xem các ngươi vận khí như thế nào hiện tại ta tới nói một chút lần này bí cảnh thực chiến thí luyện quy tắc lần này thực chiến thí luyện sẽ kéo dài ba tháng cũng chính là chín thời gian mười ngày ở đây trong chín mươi ngày các ngươi sẽ đối mặt với vô số trùng ma công kích các ngươi muốn làm liền là đánh g i ế t trùng ma đánh g i ế t tạp binh cấp trùng ma có thể thu hoạch được một điểm tích lũy đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng ma có thể thu hoạch được mười điểm tích lũy đánh g i ế t thống lĩnh cấp trùng ma có thể thu hoạch được một trăm điểm tích lũy đánh g i ế t trùng vương cấp trùng ma hoặc là thu hoạch được mười vạn điểm tích lũy đều bị coi là thông qua cửa thứ hai vì đề cao các ngươi thu hoạch được điểm tích lũy độ khó các ngươi tu vi sẽ bị phong ấn ở ngưng mạch cảnh thu hoạch được một tê r em mở điểm tích lũy tu vi có thể khôi phục đến ngưng hồn cảnh thu hoạch được một ngàn điểm tích lũy tu vi có thể khôi phục đến phân thần cảnh thu hoạch được một vạn điểm tích lũy tu vi có thể khôi phục đến hợp thể cảnh nếu như điểm tích lũy đạt được mười lăm vạn điểm trở lên các ngươi có thể sớm thể nghiệm một chút nộ đạo cảnh võ giả huy năng còn có trừ các ngươi thường dùng vũ khí trang bị còn lại trang bị đều không cho phép sử dụng đan dược cũng giống như vậy đương nhiên vì đền bù tổn thất các ngươi ta sẽ vì mỗi người các ngươi cung cấp một trăm hai bổ sung thể lực đan dược và một trăm hai bổ sung chân nguyên đan dược nếu như các ngươi bị thương nặng hoặc là muốn sớm rút lui chỉ cần mặc niệm ba lần rút lui liền có thể dùng ly khai bí cảnh còn có trọng yếu nhất một điểm bí cảnh bên trong không kháng nghị tổ đội nhưng mà nhưng không khỏi c ấ p đoạt hiện tại các ngươi có thể đi vào nói võ giả vung tay lên mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cố vô hình lực lượng đem chính mình bao vây lại sau đó liền không bị khống chế bay vào quang trong môn phái chương ba trăm bốn mươi đánh giết thạch lôi chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt liền xuất hiện tại một mảnh lạ lẫm bên trên bình nguyên bên trên bình nguyên thảo m ộ t thanh thanh cao cỡ một người trong đ u ổ i cỏ cũng không biết ẩ n tàng bao nhiêu sắc cơ tinh tế cảm ứng một chút hắn chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh tu vi tu di chỉ hoàn cũng bị phong ấn bên trong đồ vật tất cả đều không bỏ ra nổi đến bất quá trên người lại là thêm ra hai bình đang dược thạch lỗi biết hai bình này đang dược liền là hắn ba tháng này trong thời gian duy nhất tiếp tế không thể tổ đội nhưng là có thể cấp đoạn ha ha chính hợp ý ta muốn tuyên bố cửa thứ hai quy tắc người võ giả kia nói chuyện qua thạch lỗi khe cười một tiếng có thể cấp đoạn nói do nếu như gặp phải những người khác có thể đem những người khác tiếp tế đoạt tới bất quá hắn không biết nếu như đem người đào thải có thể hay không đem điểm tích lũy cũng đoạt tới có cơ hội nói không ngại thử một lần thạch lỗi âm thầm làm quyết định ttt nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt trùng ma đặc thù âm thanh sau đó thạch lỗi liền hiện bốn phương tám hướng đều có trùng ma tại trong bùi cỏ mạnh mẽ đâm tới sông lại ha ha ha ta còn không có đi tìm các n g ư ờ i các ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa bị trùng ma hiện thậm chí vây công thạch lỗi không những không có chút nào vẻ sợ hãi trái lại kích động thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bí thuật mang ngưu tri lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lỗi hét lớn một tiếng hạn chế kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần t h ô n g sau đó trước sau thi triển mấy môn bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng lực lượng sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trợ lần nữa đem tự thân phòng ngự tiến hành cường hóa xúc đ ị a thành thốn tuy ý lựa chọn một con sông lại trùng ma thạch lỗi một bước phóng ra đã đi tới trùng ma trước mặt nguyên lai là một con tạp binh cấp trùng ma bất quá gặp được ta tính ngươi không may thạch lỗi cười lạnh một tiếng trong tay t h á p thuẫn hung hăng đánh tới hướng trước mặt cái này tạp binh cấp trùng ma thuất kích trong tay t h á p thuẫn thật giống đại sơn k h u y c h đảo hung hăng nện ở cái này tạp binh cấp trùng ma trên đầu ẩm t h á p thuẫn nện ở tạp binh cấp trùng ma trên đầu trong nháy mắt kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt bạo bất quá nhường thạch lỗi có chút n g o à i ý muốn là trong dự liệu g ố c vẩy ra tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện Bị binh đập đầu tạp trúng trùng chỉ cấp ma lực à mà là mà là có chút cái có kích chết cấp ma, bất quá thạch lội vẫn là vô ý thức cầm cấp Phúc. thôi. Tinh nghĩ không không binh hung hăng nện ở tạp binh Tuy một tạp trùng Bất trong tay truy tạp trùng trên ngộng vẫn vông nện gì mãi ma. ma vô lội bạo. do quá đầu đầu. l vì đập ý ở lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo lần này tạp binh cấp trùng ma liền không có may mắn như vậy đầu thật giống chín mọng dưa hấu đồng dạng bị nện đến nát bét chết đến mức không thể chết thêm giải quyết cái này tạp binh cấp trùng ma thạch lỗi cũng không có lập tức đi giải quyết còn lại trùng ma mà là cẩn thận kiểm tra một chút cái này bị hắn đập chết tạp binh cấp trùng ma đi qua một phen nghiên cứu thạch lỗi hiện cái này trùng ma mặc dù là tạp binh cấp trùng ma nhưng mà thực lực lại có thể so với tinh d i ệ u liên bang bên kia tinh duệ cấp trùng ma t r ù n g ma thực lực trở nên mạnh mẽ không dùng đủ khí lực tháp thuẫn đương nhiên đập bể bất tử thế này trùng ma biết không phải là chính mình nguyên nhân mà là trùng ma thực lực so hắn tưởng tượng mạnh hơn thạch lỗi tâm lý năm chắc tt Trùng ma ra từng tiếng t ê minh không biết khi nào xuất hiện tại thạch l ô i t r u n g quanh. Thất u kích không nhìn nào h hướng mình cái kia mấy con tạp binh cấp trùng ma thạch l ô i hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuấn hung hăng đánh tới hướng một con tạp binh cấp trùng ma đầu. đông đông đông tạp binh cấp trùng ma đâm vào thạch l ô i trên người không để cho thạch l ô i dao động mảy may. Phúc. bị t h á p thuấn đập t r ú n g cái kia tạp binh cấp trùng ma liền không có vận tốt như vậy trực tiếp bị nện là hóc vẩy da chết oan chết u ồ n g Thất kích tinh bạo Thuận kích. trong h kích. u ậ t tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên doanh ra mỗi một kích đều có thể thoải mái mà đem một con tạp binh cấp trùng ma đánh giết trong trước mắt hơn mười cái tạp binh cấp trùng ma liền bị thạch l ô i toàn diện thở ra một hơi thật dài thạch l ô i không tiếp tục nhìn những thứ này trùng ma một chút tùy ý lựa chọn một cái phương hướng sau đó không chút nào dừng lại đi không thể không nói thạch l ô i vận khí rất không sai bị truyền tống đến bí cảnh đằng sau chung quanh đều là một chút tạp binh cấp trùng ma mà lại đếm lượng không nhiều không ít đã không cấp thạch l ô i áp lực quá lớn cũng sẽ không để thạch l ô i chiến đấu thời gian quá dài rất nhanh thạch l ô i liền đánh giết một trăm cái tạ binh cấp trùng ma thu hoạch được một trăm điểm tích lũy ông bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một cái phức tạp phù văn sau đó phù văn tại thạch l ô i trước mặt sụp đổ tiêu tán phù văn tiêu tan sau thạch l ô i tu vi khôi phục một chút đạt được ngưng h ồ n cảnh thoải mái càng thụ được thể nội càng cường lực hơn lượng thạch l ô i nhịn không được hét lớn một tiếng tt có lẽ là thạch lôi tiếng giống kinh động phụ cận trùng ma nương theo lấy từng tiếng t ê minh hơn mười cái tinh duệ cấp trùng ma xuất hiện ở chung quanh sau đó một chút xíu thắt chặt vòng dây thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bí thuật man ngưu chi lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt cùng lúc trước chiến đấu đồng dạng thạch lôi tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng lực lượng xúc đ ị a thành thốn t h u ậ n kích thạch lôi tuy là lúc am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ nhưng mà một thân một mình đối mặt trùng ma lúc hắn càng ưa thích xông đi lên cùng trùng ma cận thân chém giết nhất là đối mặt trùng ma vây công lúc hắn càng ưa thích tiên hạ thủ vi cường hét lớn một tiếng thạch lỗi một bước phóng ra xuất hiện tại một con tinh duệ cấp kim giáp trùng trước mặt sau đó trong tay thắp thuẫn hung hăng nện ở cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng trên đầu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo lại không có thể đem cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng đập chết chỉ là đem cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng trên đầu lưu lại một đạo dấu vết nhường cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng phảng phất một chút phảng phất thời gian tuy là ngắn ngủi thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói đã có khả năng đầy đủ trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần tinh bạo tâm niệm vừa động đầu vương truy bên trong phủ văn bí trận bị kích hoạt đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần sau đó hung hăng nện ở cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng trên đầu tinh duệ cấp kim giáp trùng phòng ngự tuy là rất mạnh nhưng mà tại trọng lượng tăng vọt gấp trăm lần đầu vương truy trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý bị một cái búa đem đầu đập b ể bạo phấp canh hôi huyết dịch cùng óc tứ tán bẩy ra cái này tinh duệ cấp kim giáp trùng chết đến mức không thể chết thêm giết một kích thành công thạch l ô i không chút nào dừng lại quay người lại xông tới một cái khác tinh duệ cấp kim giáp trùng trước mặt thuất kích trọng lượng chuyển đổi gấp trăm lần tinh bạo trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy liên tục quanh ra lại một con tinh duệ cấp kim giáp trùng chết thảm tại đầu vương truy xuống bắt trước làm theo rất nhanh vây công thạch lỗi những thứ này tinh duệ cấp trùng mà tất cả đều bị thạch lỗi tiêu diệt chương ba trăm bốn mươi mốt thống lĩnh thiên phú kinh c ư c thạch giáp thiên phú đại địa khải giáp thiên phú kiên giáp thuật thiên phú mang ngưu c h i lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lỗi hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thống sau đó thi triển mấy môn bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng cùng phòng ngự sau đó kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí trợ lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự đem chính mình chế tạo thành không thể phá vỡ pháo đài xúc điệu thành thốn thuất kích tinh bạo một bước phóng ra thạch lỗi biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại một con tinh duệ cấp kim giáp trùng trước mặt trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra trong nháy mắt đem một con tinh duệ cấp kim giáp trùng giải quyết cái này cũng chưa hết thạch lỗi quay người trở lại tiếp tục hướng vây tới còn lại tinh duệ cấp trùng mà phát ra công kích t h á p thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên oanh kích rất nhanh liền đem vây quanh những cái kia tinh duệ cấp trùng ma toàn bộ đánh giết tự thân lại ủy vào cường đại phòng ngự không có thương tổn đến mảy may ông một cái phức tạp phù văn đột nhiên xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt sau đó lặng yên vỡ vụn tiêu tán phong ấn giải trừ một bộ phận thạch lỗi tu vi rốt cục khôi phục lại phân thần cảnh giết ba chỗ tối tâm đột nhiên có người hét lớn một tiếng sau đó tựa như mị ảnh bình thường nhào về phía vừa mới đem một đám tinh duệ cấp trùng ma giải quyết thạch lỗi trong tay đao quang như nguyện nội liêm âm u vô thanh vô tức chém về phía thạch lối đầu đến được tốt chờ ngươi lâu ngày rốt cục chịu ngoi đầu lên thạch lôi đắc ý cười lớn một tiếng đối mặt chém tới đao quang không có chút nào e ngại trái lại hai mắt tỏa ánh sáng nên đón t h u ậ n kích trong tay tháp t h u ậ n không có che ở trước người mà là không chút do dự đón đao quang đập tới mỹ ảnh sát hướng thạch lôi phát động đánh lén võ giả không nghĩ tới thạch lôi sớm liền phát hiện mình tung tích đánh rết nhiều như vậy tinh duệ cấp trùng mà sau suy yếu cũng có dẫn hắn đi ra mà cố ý lộ ra sơ hở đối mặt thạch l ố i cường thế p h ả n kích võ giả trong lòng có chút hốt hoảng vô ý thức thi triển một cái s á t chiêu đao quang trong nháy mắt trở nên mơ mơ màng màng sau đó chia ra làm chín đao đao chém về phía thạch l ố i yếu hại đối mặt chém tới đao quang thạch l ố i không tránh không né trong tay thắp thuẫn tiếp tục đánh tới hướng võ giả đinh đinh đinh đao quang chạm tại thạch l ố i trên người phát ra từng tiếng giòn vang Bộc phát ra lửa, đoá đoá đốm lại kinh h thể đánh phá thạch ô n g có l g ngự. Võ giả ngạc i ê n khủng ô không lôi lôi n nghĩ tới chính mình toàn nhất nào thương sướng nhưng không có sướng sốt, trong tay tháp thuẫn không lưu tình chút nào nền ở võ giả trên người.、Phốc. Kinh g giả giả kích cách thạch thạch tháp chút Phúc! tới bất sốt, sốt, tay lực có mà làm mảy may, lưu k vậy võ võ quá bị ở lực chấn động trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem võ giả đập bể thành trọng thương phun máu phẹ phẹ sau đó ngã trên mặt đất n g ấ t đi ông thạch lỗi vừa vặn muốn xông tới bổ một truy trước lại phát hiện tầng một mông lung vầng sáng đem võ giả bao phủ vầng sáng tiêu tán sau võ giả cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung thạch lỗi biết cái này đánh lén hắn võ giả phát động bí cảnh bảo hộ quy tắc trực tiếp bị truyền tống ra bí cảnh đương nhiên không thể thông qua cửa thứ hai thực chiến thí luyện trực tiếp bị đào thải giải quyết đánh lén võ giả thạch lỗi cũng không có thở phào trái lại lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh sau đó mới không nhanh không c h ậ m ly khai thạch lỗi sau khi rời đi thật lâu Chỗ bóng trước ố i mới người giác, hiện tại, người xui mà một cảm mà kém may mắn thêm có chút có chỉ nhẹ nhàng phun ngụng đáng tồn không động bằng không khí. Thật phát thủ, thì phải ta ta t vậy sợ sợ bên xẻo ê n Ẩn tăng trong ta một cái. tại trong tối võ giả tự t lầm bầm. cái. giả r võ đó để mắt tới thạch l ô i võ giả không chỉ một chỉ bất quá hắn so một võ giả khác sớm hơn phát hiện thạch l ô i hơn nữa còn ngoài ý muốn phát hiện một võ giả khác tung tích ôm đục nước béo có ý nghĩ cái võ giả này cũng không có chủ động ra tay mà là một mực tại âm thầm ẩn nấp muốn đem thạch lôi cùng một võ giả khác một môi quái n h ư n g hắn không nghĩ tới là thạch lôi vậy mà phát hiện người võ giả kia mà lại tương kế tự kế bày ra cảnh tưởng đ ặ t nhở không lại để dụ người võ giả kia xuất hiện càng làm cho hắn giật mình là thạch lôi thực lực so với hắn bày ra mạnh hơn rất nhiều gọn gàng liền giải quyết đánh lén võ giả cũng may hắn l i ê m tức bí thuật tương đối mạnh mới tránh thoát một k i ế p sợ hai thạch lôi đi mà quay lại cái võ giả này lặng lẽ ly khai chỗ ẩn thân sau đó tuyển một đầu cùng thạch lôi tương phản lộ tuyến thạch lôi không phải là không có phát hiện cái kia ẩn tàng tại trong tối võ giả chỉ là người võ giả kia không có động thủ thạch lôi không thèm để ý người võ giả kia a tu vi khôi phục lại phân thần cảnh thạch lôi quyết định đi săn giết cảng cường đại thống lĩnh cấp trùng ma đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi thạch lôi đã phát hiện những thứ này trùng ma phân bố quy luật dựa theo hắn hiện tại lộ tuyến tiến lên như quả không có gì bất ngờ xảy ra dùng không bao lâu thời gian là hắn có thể phát hiện thống lĩnh cấp trùng ma tung tích một đường tiến lên xuyên qua từng mảnh từng mảnh rừng rậm từng mảnh từng mảnh thảo nguyên đánh giết một đám lại một đám tinh duệ cấp trùng ma thạch lôi rốt cục tại một mảnh núi rừng bên trong phát hiện thống lĩnh cấp trùng ma tung tích cùng thành quần kết đội tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma khác biệt thống lĩnh cấp trùng ma là đơn độc hành động không chút do dự thạch lôi trực tiếp tìm tới thống lĩnh cấp trùng ma thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bảy mươi hai trọng cường hóa phòng n g kích hoạt vì lý do an toàn thạch l ô i không chút do dự kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông sau đó lại thi triển mấy môn bí thuật liền một mực dấu đã dậy chưa thi triển kim tinh thái thản cũng không tiếc bạo lộ ra vì liền là để cho mình lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng cái này cũng chưa hết thạch l ô i lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phù văn bí trượn đem tự thân phòng ngự lần nữa cường hóa một mạng lớn xúc điệu thành thốn cao hơn ba mươi mét thái thản chiến thể một bước phóng ra xuất hiện ở đây chỉ thống lĩnh cấp kim giáp trùng trước mặt thuận kích trong tay thể tích đồng dạng biến lớn t h á p thuẫn hung hăng đánh tới hướng cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng đầu ttt đối mặt thạch lỗi công kích thống lĩnh cấp kim giáp trùng không chút nào yếu thế phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh băng mắt lạnh bên trong lóe ra khát máu hào quang không chút do dự lựa chọn cùng thạch lỗi cứng đ ố i cứng ẩm nặng nghề t h á p thuẫn cùng dài mấy mét thống lĩnh cấp kim giáp trùng hung hăng đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn lực lượng đáng sợ từ t h á p thuẫn bên trên truyền đến dù cho biến thân trở thành thái thản chiến thể thạch l ô i cũng không bị khống chế sau、so、lùi lại mấy bước bất quá thống linh cấp kim giáp trùng thảm hại hơn kinh cước thạch giáp không chỉ có thể hóa giải một bộ phận công kích còn có thể đem một bộ phận công kích trở về tăng thêm thạch l ô i thấp thuẫn bên trên tự mang lực chấn động cái này thống linh cấp kim giáp trùng không những bị chấn động đến l ù i lại hơn m ộ mươi mét còn chịu không nhẹ không nặng nội thương tt -t, t đã thật lâu không có có thụ thương thống linh cấp kim giáp trùng phát ra phẫn nộ tê minh đỏ hồng mắt lần nữa phong tới thạch lỗi t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai vây công t h u ậ n kích đối mặt thống lĩnh cấp kim giáp trùng công kích thạch lỗi không sợ hai chút nào lựa chọn cứng đối cứng trong tay thắp thuẫn hung hăng đập tới、Ở、ba một tiếng vang thật lớn thạch lỗi cùng thống lĩnh cấp kim giáp trùng tất cả đều không bị khống chế sau、so、lùi lại mấy bước bất quá thạch lỗi y nguyên không mất một sợi lông thống lĩnh cấp kim giáp trùng thương thế lại tăng thêm một phần liên tục hai lần cứng đối cứng nhường thạch l ô i đối với cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng thực lực có một cái đại khá am hiểu đối với mình có thể đánh giết một con thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng càng có lòng tin thạch u thuẫn ậ n Trong lần nữa đánh tới hướng thống lĩnh trùng. kích. kim cấp tháp h tay tới t giáp lỗi chiến thuật rất đơn giản liền là chọc giận thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng sau đó cùng thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng cứng đối cứng cuối cùng đem thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đánh giết thạch lỗi kế hoạch tuy là đơn giản nhưng lại rất hữu hiệu thạch lỗi công kích nhường thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng một mực ở vào phẫn nộ trạng thái một lần lại một lần cùng thạch lỗi cứng đối cứng trên người đưa ra thị trường càng ngày càng nặng như quả không có gì bất ngờ xảy ra dùng không bao lâu thời gian cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng liền biết bị thạch lôi đánh giết bất quá ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện trọng thương thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đột nhiên tỉnh táo lại đối mặt thạch lôi đập tới t h á p thuẫn cũng không có lựa chọn cứng đối cứng mà là xoay người chạy tại tử vong uy hiếp xuống thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng khôi phục lý trí lựa chọn chạy trốn xúc điệu t h à n h thốn mắt thấy liền muốn đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đánh giết thạch l ô i đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng chăm chú mà đuổi theo ở phía sau trong tay tháp thuẫn cùng đầu vông truy càng là luân phiên oanh ra n g h ĩ phải nhanh một chút giải quyết cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng bất quá kim giáp trùng đến liền là trùng ma bên trong phòng ngự mạnh nhất thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng phòng ngự càng là mạnh đáng sợ cho dù là thạch l ô i cũng không có khả năng tùy tiện đánh giết một con thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng chỉ có thể một chút xíu tích lũy ưu thế cuối cùng đem thống lĩnh cấp kim giáp trùng m á i chết vì giữ được tính mạng cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng q u y thật giống đột nhiên tăng vọt đối với thạch lỗi công kích một mực tại cực lực tranh né nếu như thực sự tránh không khỏi liền dùng trên người phòng ngự mạnh nhất bộ vị tiếp nhận tháp thuẫn cùng đầu vông truy công kích hơn nữa còn sẽ mượn lực phản c h ấ n để nó chạy trốn tốc độ càng nhanh một đường truy sát thạch lỗi cũng không biết mình đến địa phương nào trong mắt chỉ có cái kia càng ngày càng suy yếu thống lĩnh cấp kim giáp trùng trong tay đầu vương truy hung hăng nện ở cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma trên đầu cứng rắn đầu thật giống chín mọng dưa hấu đồng dạng bị nện là vỡ nát máu tơi ư cùng óc v y r a không có đầu cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng trong nháy mắt mất mạng tt -t, t ngay tại thạch lỗi b u n g lỏng một hơi thời điểm đột nhiên nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến từng tiếng trùng ma đặc thù âm thanh dùng ánh mắt quét qua thạch lỗi dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tại t r u n g quanh hắn tối thiểu nhất có bốn cái thống linh cấp kim giáp trùng chính nhìn chằm chằm theo roi hắn nơi xa từng tiếng tê minh không ngừng truyền đến h i ệ n nhiên còn có càng nhiều trùng ma ngay tại chạy tới nhìn thấy nhiều như vậy thống lĩnh cấp kim giáp trùng đem chính mình vây quanh thạch lôi biết chính mình đánh giết cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng biết do không địch lại ôm đồng quy vu tận tâm tư đem thạch lôi dẫn tới nơi này nghị muốn nhờ nơi này thống lĩnh cấp kim giáp trùng đem thạch lôi giết tới đi nhường ta xem một chút đến cùng là các ngươi mạnh hơn vẫn là ta lợi hại hơn thạch lôi hét lớn một tiếng một bước phóng ra đi vào một con thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng trước người trong tay t h á p thuẫn hung hăng đập xuống t h u ấ n kích nặng nề t h á p thuẫn nệ đến thật giống đại sơn khuynh đ ả o trong nháy mắt đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng bao trùm kinh khủng lực chấn động trực tiếp đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đập bể mộng thậm chí còn để nó chịu một điểm vết thương nhẹ đến thạch lôi còn dự định thừa cơ lại cho cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng mấy cái nữa hung ác mau chóng giải quyết cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đáng tiếc còn lại mấy con thống lĩnh cấp kim giáp trùng căn bản không cho thạch l ô i cơ hội này dùng tốc độ kinh người v ọ t tới thạch l ô i tuy là thạch l ô i ỉ vào cường đại phòng ngự không có co thụ thương nhưng lại cũng bị to lớn lực trùng kích đâm đến lui lại hơn m ư i bước rời xa cái kia bị nện mộng thống lĩnh cấp kim giáp trùng giết thạch l ô i hét lớn một tiếng huy động tháp thuẫn cùng đầu vương truy lại một lần nữa xông đi lên cùng bốn cái thống lĩnh cấp kim giáp trùng chiến thành một đoàn ỉ vào cường đại phòng ngự thạch lỗi cùng cái này bốn cái thống lĩnh cấp kim giáp trùng lần lượt cứng đối cứng nương tựa theo thiên phú kinh cức thạch giáp tổn thương bắn ngược một chút xíu suy yếu cái này bốn cái thống lĩnh cấp kim giáp trùng t h u ậ n kích trọng lượng chuyển hóa ba trăm lần tinh bạo nhìn thấy cái này bốn cái thống lĩnh cấp kim giáp trùng thương thế trên người đều tích lũy tới trình độ nhất định sau thạch lỗi đột nhiên bộc phát tiếp cận một con thống lĩnh cơ kim giáp trùng trong tay t h á p thuẫn hung hăng nện ở cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng trên đầu đem cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng trực tiếp đập bể mộng sau đó thạch l ô i cắn răng trọi cứng lấy còn lại ba cái thống lĩnh cấp kim giáp trùng công kích kích hoạt đầu vương truy bên trên phủ văn bí trận nhường liền trọng lượng kinh người đầu vương truy trọng lượng tăng vọt ba trăm l ầ n sau đó thuận thế thi t r i ể n phá quân thập bắt thức bên trong cấm chiêu đem đầu vương truy hung hăng nện ở bị nện mộng cái kia thống lĩnh cấp kim giáp trùng trên đầu phấp máu tươi cùng óc về ra chém giết thời gian dài như vậy thạch lỗi rốt cục giải quyết một mực thống lĩnh cấp kim giáp trùng bốn đi một người thạch l ô i tiếp nhận áp lực lập tức tiểu không ít phòng ngự thời gian rõ ràng biến thiếu công kích số lần rõ ràng gia tăng không lâu sau đó thạch l ô i lại bắt lấy một sơ hở sau đó không chút do dự lần nữa bộc phát đem một con thống lĩnh cấp kim giáp trùng cường thế đánh giết ba đi một người đối mặt còn lại hai con mang thương thống lĩnh cấp kim giáp trùng công kích thạch l ô i áp lực lần nữa giảm bớt thậm chí nương tựa theo cường đại phòng ngự cùng tổn thương bắn ngược thạch lỗi cùng cái này hai con thống lĩnh cấp kim giáp trùng trong chém giết còn chiếm cứ lấy thượng phong bất quá thạch lỗi đồng thời không có chút nào chủ quan y nguyên không ngừng phát ra công kích y đ ổ chế tạo ra càng nhiều sơ hở tận khả năng nhanh chóng đem cái này hai con thống lĩnh cấp kim giáp trùng đánh giết hắn có thể không có quên chung quanh mặc dù chỉ là có bốn cái thống lĩnh cấp kim giáp trùng nhưng mà càng xa địa phương đã có thực lực không biết trùng ma ngay tại chạy đến nếu như không thể mau chóng kết thúc nơi này chiến đấu hắn rất có thể sẽ lâm vào càng nhiều trùng ma trong vòng vây đến lúc đó muốn phá vây có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy thuất kích trọng lượng chuyển đổi ba trăm lần tinh bạo bắt lấy một sơ hở thạch lỗi t r ọ i cứng lấy một cái khác thống l ĩ n h cấp trùng ma công kích cường thế bộc phát đem một con thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đánh giết còn lại cuối cùng một con thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng nhìn thấy việc lớn không tốt xoay người chạy muốn rời xa thạch lỗi xúc điệu t h à n h thốn thạch lỗi lại sẽ không dễ dàng vương tha cái này đã trọng thương thống l ĩ n h cấp trùng mà một bước phóng ra đi tới nơi này chỉ thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng phụ cận trong tay đầu vương truy hung hàng đập xuống chương ba trăm bốn mươi ba phản xác phốc máu tơi ư cùng óc v ẩ y ra cuối cùng một con thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng cũng bị thạch lỗi đánh g i ế t trước sau đem bốn cái thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đánh g i ế t thạch lỗi cũng không có vương lỏng một hơi mà là không chút do dự phóng tới một con vừa mới lộ diện thống l ĩ n h cấp thị h u y ế n nghĩ nơi xa càng nhiều thống l ĩ n h cấp trùng ma xuất hiện hình thành một cái vòng vây cực lớn đem thạch lỗi vây ở trong đó tt -t, t nhìn thấy thạch lỗi x u ố n g lại thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ ra từng tiếng hưng phấn tê m ì n h sau đó phun ra một ngụm nồng lục sắc dịch acid dịch acid thấy do hóa mưa ẩn ẩn đem thạch lỗi cùng chung quanh một khu vực hoàn toàn bao phủ dịch acid ẩn chứa kinh khủng tính ăn mòn những nơi đi qua liền không khí đều bị ăn mòn nếu như đổi một người tuyệt đối không dám tùy tiện xông vào dịch acid bao phủ khu vực bên trong bất quá ỉ vào tự thân cường đại p h o n g ngự thạch lỗi lại không chút do dự xông vào dịch acid phạm vi bao phủ bởi vì chỉ có thế này mới trong thời gian ngắn nhất tiếp cận cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ suy suy suy dịch acid rơi vào thạch lỗi trên người bị thạch lỗi trên người phía ngoài cùng tầng kia đại địa khải giáp ngăn trở kinh khủng acid ăn mòn đem đại địa khải giáp ăn mòn ra từng cái cái hố cũng may đại địa khải giáp có khả năng từ sâu trong lòng đất hấp thu năng lượng không dừng lại đem bị ăn mòn địa phương khôi phục nguyên dạng thuất kích trong tay tháp thuấn hung hăng nện ở cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ trên đầu thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ đầu nhưng không có thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đầu cưng rắn bị tháp thuấn đập trúng đầu sau tháp thuấn bên trong bạo kinh khủng lực chấn động trực tiếp đem cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ đập bể mộng mất đi đối với thân thể năng lực không chế trọng lượng chuyển hóa ba trăm lần tinh bạo thừa dịp nó bệnh muôn nó bản m ệ n h thạch lỗi bắt lấy cơ hội khó được trong nháy mắt kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trận đem nhường liền trọng lượng kinh người đầu vông truy trọng lượng tăng vọt ba trăm lần sau đó thuận thế oanh ra bên trong cấm chiêu phấp máu tươi cùng óc về ra không có chút nào năng lực chống cự thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ bị thạch l ố i một cái búa kết quả tính mạng giải quyết cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ sau thạch l ố i cũng không định tiếp tục đánh giết thừa dư thống lĩnh cấp chủng ma mà, mà là không chút do dự tiếp tục xông về phía trước tuy là tại thái thản chiến thể cùng đại địa khải giáp trạng thái g i ớ i thạch l ố i thể lực cùng chân nguyên khôi phục tốc độ nhanh đến kinh người nhưng mà thạch lỗi duy trì đủ loại bí thuật cùng bản mệnh vũ trang bên trong đủ loại phù văn bí trận tiêu hao cũng rất lớn liên tục chiến đấu kịch liệt vẫn là để hắn thể lực cùng chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa nếu như tiếp tục chiến đấu xung ố dưới tuy là còn có thể đánh giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma nhưng lại sẽ lâm vào tiêu hao trạng thái đến lúc đó tùy tiện một con trùng ma cũng có thể làm cho hắn trọng thương rút lui bí cảnh thạch lỗi cũng không muốn sớm như vậy liền rút lui bí cảnh cho nên hắn chỉ có thể chiến lược tính chuyện gì thể lực cùng chân nguyên khôi phục không sai biệt lắm lại tìm những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma phiên phước thạch lỗi nghĩ phải nhanh một chút bỏ rơi những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma dây dưa nhưng mà những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma rõ ràng không muốn buông tha thạch lỗi một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ cũng may chỉ cần không tiến hành chiến đấu kịch liệt dù là một mực chạy xuống đi thạch lỗi thể lực cùng chân nguyên khôi phục tốc độ cũng có cao hơn tiêu hao tốc độ thời gian một chút xíu trôi qua bị đông đảo thống lĩnh cấp trùng ma truy sát thạch l ô i rốt cục lại khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong giết lực lượng mười phần thạch l ô i không chút do dự quay người giết trở về truy sát thạch l ô i thống lĩnh cấp trùng ma chừng mười bảy mười tám chỉ bất quá bởi vì thực lực cùng t r ù n g loại nguyên nhân những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma cũng không có tập hợp một chỗ cái này cấp thạch l ô i tiêu diệt từng bộ phận cơ hội xúc điệu thành thốn thạch l ô i một bước phóng ra đi vào một con thống lĩnh cấp minh hỏa điệp trước mặt Thuận kích. trong tay tháp t h u ẫ n hung hăng đánh tới hướng cái này thống lĩnh cấp minh h ỏ a điệp đầu ttt cái này thống lĩnh cấp minh h ỏ a điệp cũng không nghĩ tới thạch l ô i lại đột nhiên phản kích bất quá nhìn thấy thạch l ô i đập tới tháp thuẫn cái này thống lĩnh cấp minh h ỏ a điệp vẫn là ra phẫn nộ tê minh mỹ lệ cánh nhẹ nhàng gỗ từng đoàn từng đoàn minh h ỏ a cầu đột nhiên xuất hiện sau đó mang theo tiếng xé gió bắn về phía thạch l ô i đối mặt mãnh liệt bắn mà đến minh h ỏ a cầu thạch l ô i trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi trong tay tháp thuẫn càng là không có thu hồi lại ý tứ y nguyên hung hăng đánh tới hương cái này thống lĩnh cấp minh h ỏ a điệp đầu phốc phốc phốc nặng nề tháp thuẫn đem đại bộ phận minh h ỏ a cầu đập t r ú n g minh h ỏ a cầu bạo tạc sau vô số tia lửa vẩy ra cùng lọt lưới minh h ỏ a cầu cùng một chỗ rơi vào thạch lôi trên người không để ý đến trên người như như giỏi trong xương minh h ỏ a không ngừng má thiếu đốt thạch lôi trong tay tháp thuẫn hung hăng nện ở cái này thống lĩnh cấp minh h ỏ a điệp trên đầu ở 3. đập t r ú n g thắp thuẫn hung hăng nện ở cái này thống lĩnh cấp minh hòa điệp trên đầu trực tiếp đem thống lĩnh cấp minh hỏa điệp đập bể mộng mất đi đối với thân thể năng lực không chế trọng lượng chuyển đổi ba trăm lần tinh bạo trong tay đã sớm xúc thế đ ạ i đầu vương truy thuận thế oanh ra hung hăng nện ở cái này thống lĩnh cấp minh hỏa điệp trên đầu p h ú c máu tơi ư cùng óc về r a đây chỉ có tiềm lực trở thành trùng vương cấp trùng ma minh hỏa điệp chết thảm tại thạch lôi đầu vương truy xuống bí thuật kiên giáp thuật phá tâm niệm vừa động thể nội sao trời chân nguyên trong nháy mắt bạo tại bên ngoài thân hình thành tầng một hơi mỏng chân nguyên chiến giáp sau đó tại thạch lôi không chế xuống tầng này có vô cùng lực phòng ngự cao chân nguyên chiến giáp trong nháy mắt vỡ vụn chân nguyên chiến giáp mảnh vỡ tứ tán về r a tại thạch lôi trên người không dừng lại thiêu đốt minh hỏa cũng theo vỡ vụn chân nguyên chiến giáp mảnh vỡ tứ tán về r a chân nguyên chiến giáp mảnh vỡ ẩn chứa chân nguyên cũng không nhiều thiêu đốt minh hỏa rất nhanh liền không có bám vào c h i vật cuối cùng chỉ có thể chậm rãi dập tắt tuy là tổn thất một điểm chân nguyên nhưng mà thạch lôi cũng thuận lợi bỏ rơi minh họa uy hiếp cái này tiểu kỹ xảo vẫn là thạch lôi từ đồng cương trên người học được có khả năng vô cùng dễ giải quyết minh họa nhiễm đến trên người phiền phức đương nhiên nếu như thạch lôi thực lực đủ mạnh còn có đơn giản hơn phương pháp cũng có thể giải quyết phiền toái như vậy giải quyết thống l ĩ n h cấp minh họa được sau thạch lôi tiếp tục hướng gần nhất một con thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ động công kích t h u ậ t kích trọng lượng chuyển đổi ba trăm l ầ n tinh bạo vẫn là tháp thuấn đập bể đầu đem thống linh cấp trùng ma đập bể mộng sau đó kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trận nhường đầu vương truy trọng lượng tăng v ọ t cuối cùng thi triển bên trong cấm chiêu đem thống lĩnh cấp trùng ma giải quyết thạch l ô i đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thủ đoạn tuy là đơn giản nhưng lại vô cùng thực dụng như quả không có gì bất ngờ xảy ra mấy chiêu ở giữa liền có thể phân ra thắng bại cho nên thạch l ô i trong khoảng thời gian ngắn liền đánh giết bốn cái đuổi giết hắn thống lĩnh cấp trùng ma nhìn lấy đằng sau truy binh càng ngày càng gần thạch l ô i không có tiếp tục đánh giết đuổi theo thống lĩnh cấp trùng ma mà là xoay người chạy vừa rồi chiến đấu tuy là ngắn ngủi nhưng mà cũng làm cho hắn tiêu hao đại lượng thể lực cùng chân nguyên hiện tại hắn không thể không khôi phục thể lực cùng chân nguyên trạng thái khôi phục lại đỉnh phong sau tại xoay người lại đến giải quyết đằng sau truy b i n h chương ba trăm bốn mươi bốn khôi phục vẫn theo thường lệ thạch l ô i đem đuổi theo tại s a u l ư n g thống lĩnh cấp trùng ma toàn bộ giải quyết hồng hộc hồng hộc hộ. đem cuối cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết sau thạch lỗi ngụm lớn thở hồn hện trên người mồ hôi càng lạ như là dòng suối nhỏ từ trên người nhỏ xuống đem phụ cận mặt đất t h ấ m ướt tuy là thi triển cùng có thể làm cho hắn thể lực cùng chân nguyên nhanh khôi phục nhưng mà thời gian dài chiến đấu hơn nữa còn là cùng thống lĩnh cấp trùng ma thế này tồn tại thời gian dài chiến đấu thời khắc du tẩu tại thời khắc sinh tử dây cắp bên trên tùy thời đều có thể bị thống lĩnh cấp trùng ma trọng thương nhường thạch lôi thần kinh một mực kéo căng quá chặt chẽ bây giờ chiến đấu kết thúc thạch lôi căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng khó mà hình dung mệt mỏi lập tức bạo nhường hắn có một loại toàn thân bủn rùn thật giống muốn ngủ thật say cảm giác bất quá thạch lỗi cũng không dám thật thiếp đi tuy là phụ cận thống lĩnh cấp trùng ma hẳn là bị hắn giết là không sai biệt lắm nhưng mà hắn cùng nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma chiến đấu náo ra động tĩnh cũng không nhỏ có trời mới biết sẽ có hay không có càng xa xôi thống lĩnh cấp trùng ma bị hấp dẫn tới mà lại tại bí cảnh bên trong thí luyện người cũng không chỉ hắn một cái ai cũng không biết phụ cận có hay không còn lại thí luyện võ giả tồn tại nếu quả thật có còn lại thí luyện võ giả liền tại phụ cận mà lại bị nơi này chiến đấu hấp dẫn tới như vậy một khi hắn ngủ mất kết quả duy nhất liền là bị vô thanh vô tức đào thải ra khỏi cụ thạch lôi tại bí cảnh bên trong cố gắng đánh g i ế t nhiều như vậy trùng ma hơn nữa còn khiêu chiến thực lực mạnh hơn hắn thống lĩnh cấp trùng ma còn không phải là vì bị đào thải bị loại ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát cảm giác thể nội lực lượng khôi phục một chút tinh thần cũng chẳng phải mọi mệt thạch lỗi hít sâu một hơi cẩn thận ly khai phiên chiến trường này lặng lẽ hướng địa phương khác chuyển di thạch lỗi lo lắng là đúng ngay tại hắn sau khi rời đi không bao lâu một con thống linh cấp kim giáp trùng liền đi vào phiên chiến trường này hai cái thí luyện võ giả cũng từ phương hướng khác nhau đi vào phiến chiến trường này cơ hồ là cùng một thời gian thống linh cấp kim giáp trùng cùng hai cái thí luyện võ giả liền hiện giữa lẫn nhau tồn tại một cái thí luyện võ giả xem thời cơ không tốt không chút do dự quay người chạy một cái khác thí luyện võ giả phản ứng hơi chậm một chút bị thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng để mắt tới sau đó một trận chiến đấu khốc liệt bắt đầu cuối cùng bị để mắt tới thí luyện võ giả bị thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng trọng thương tại thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm bị truyền tống trừ bí cảnh mười phần tiếc nuối bị đào thải bị loại thí luyện võ giả tuy là bị đào thải bị loại nhưng mà đồng dạng trọng thương thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng thương thế trên người lại sẽ không trong nháy mắt khôi phục lại ngay tại thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng chuẩn bị thôn p h ệ đồng bạn thi thể khôi phục thương thế thậm chí là chuẩn bị tích lũy đủ nhiều năng lượng tiến hóa thời điểm lúc trước chạy trốn thí luyện võ giả lại trở về trước đó chạy trốn chỉ là cái này thí luyện võ giả sách lược hắn cũng nghĩ đánh giết cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng nhưng mà hắn đối với thực lực mình lòng dạ biết rõ đánh giết tinh duệ cấp trùng ma không có vấn đề nhưng là muốn đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma hơn nữa còn là để phòng ngự lấy xương thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng cũng không phải là dễ dàng như vậy thậm chí còn khả năng bị phản s á t bí cảnh bên trong thực chiến thí luyện không thể tổ đội hắn không tin một cái khác thí luyện võ giả có khả năng cùng hắn chân thành hợp tác sau lưng hạ sát thủ khả năng đạt được chín thành chín hắn không thể mạo hiểm cho nên tại hiện một cái khác thí luyện võ giả cùng thống lĩnh cấp kim giáp trùng tung tích sau hắn quyết định thật nhanh không chút do dự trốn xa tránh thoát ban đầu chiến đấu tuy là trốn xa nhưng mà hắn cũng không có một mực hướng chạy xa mà là chạy đến đủ xa khoảng cách sau lại lặng lẽ trở lại cùng hắn suy đoán đồng dạng tại hắn sau khi rời đi một cái khác thí luyện võ giả cùng thống lĩnh cấp kim giáp trùng chém giết cùng một chỗ một cái khác thí luyện võ giả mặc dù trọng thương thống lĩnh cấp kim giáp trùng nhưng mà tự thân cũng bị trọng thương cuối cùng thảm tao đào thải cẩn thận xác nhận một chút chung quanh không có còn lại thí luyện võ giả sau cái này thí luyện võ giả mới lao ra cùng trọng thương thống lĩnh cấp trùng mà chém giết cùng một chỗ tại trả giá vết thương nhẹ đại giới sau rốt cục đem cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng chạm giới kiếm hô đáng tiếc chỉ giết một con thống lĩnh cấp trùng ma nếu như cái này thống lĩnh cấp trùng ma trước bị giết ta liền có thể thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy nhìn lấy bị chạm dưới kiếm thống lĩnh cấp trùng ma thi thể võ giả tự lẩm bẩm cũng không biết trước đó là ai ở chỗ này chém giết vậy mà giết nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma có lẽ hắn vẫn còn phụ cận nơi đây không nên ở lâu ta vẫn là tránh xa một chút ta nói võ giả không chút do dự rời xa phiên chiến trường này võ giả sau khi rời đi không lâu lại có một ít thí luyện võ giả chạy tới hiện phiến chiến trường này sau khiếp sợ không gì sánh nổi bọn hắn vẫn còn khó khăn cùng tinh duệ cấp trùng ma chém g i ế t nơi này lại đã có nhiệt năng đủ từng đám chém g i ế t thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn tranh lệch thật sự là quá lớn bất quá bọn hắn cảm thán cũng không có duy trì quá lâu hiện những người khác tồn tại bọn hắn rất nhanh liền đem chủ ý đánh tới trên người đối thủ sau đó từng t r à n g liên thủ cùng phản bội chém g i ế t bắt đầu cuối cùng một số người máu me khắp người ly khai phiên chiến trường này còn có một số người thì là bị truyền tống ra bí cảnh thảm tao đào thải thạch lôi không biết mình sau khi rời đi chiến trường kia vậy mà trước sau bạo mấy lần chiến đấu tại khoảng cách chiến trường đủ xa địa phương thạch lôi lựa chọn một cái bí ẩn hang động dùng một khối đá lớn đem hang động phong kín bên ngoài lại bố trí một chút ngụy trang thạch lôi cái này mới an tâm trong huyệt động tu luyện để cho mình trạng thái một chút xíu khôi phục lại đ ỉ n h phong thời gian một chút xíu trôi qua sau một ngày thạch lôi từ trong huyệt động đi ra tự thân trạng thái lần nữa đạt được đỉnh phong tùy ý lựa chọn một cái phương hướng thạch lôi tiếp tục tìm kiếm thống lĩnh cấp trùng ma tung tích muốn thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy để cho mình tu vi hoàn toàn khôi phục nếu như có thể nói hắn thậm chí suy nghĩ nhiều thu hoạch được một chút điểm tích lũy để cho mình sớm thể nghiệm một chút ngộ đạo cảnh võ giả huy năng càng không ngừng tìm kiếm không dừng lại đem từng cái thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t thạch lôi thu hoạch được điểm tích lũy càng ngày càng nhiều ông một cái phức tạp phù văn ở trên người lạng yên hiện, hiện sau đó trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán phù văn biến mất sau thạch lôi chỉ cảm giác mình thân thể bương lỏng hợp thể cảnh tu vi đã hoàn toàn khôi phục tu vi hoàn toàn khôi phục thạch lôi đánh giết thống linh cấp trùng ma tốc độ càng nhanh bất quá giống trước đó như thế phụ cận tụ tập xong mấy chục cái thống linh cấp trùng ma địa phương lại không có lần nữa hiện thạch lôi chỉ có thể từng cái tìm kiếm sau đó từng cái đem đánh giết đang tìm kiếm thống linh cấp trùng ma thời điểm thạch lôi đã từng gặp được còn lại thí luyện võ giả bất quá những thứ này t h í luyện võ giả có tâm hoài quỷ thai mặt ngoài muốn liên thủ trên thực tế lại hàm ẩn s á c tâm đối với dạng này người thạch l ô i cũng sẽ không khách khí mỗi một lần đều là tiên hạ thủ vi cường đem những người này đưa ra bí cảnh chương ba trăm bốn mươi lăm biện pháp còn có một số thí luyện võ giả phát hiện thạch l ô i tung tích hậu quả gây rời xa thạch l ô i cũng sẽ không chủ động đuổi theo giết mà là tiếp tục tìm kiếm còn lại thống lĩnh cấp t r ù n g ma thời gian từng ngày trôi qua trong nháy mắt hai tháng quá khứ hai tháng thạch l ô i cũng không biết giết bao nhiêu trùng ma bất quá hắn có thể khẳng định thông qua khảo hạch điểm tích lũy khẳng định là đủ cụ thể vượt qua qua bao nhiêu hắn cũng không biết lúc bắt đầu sau đó hắn còn có tâm tư nhớ những thứ này bất quá theo đánh giết trùng ma số lượng càng ngày càng nhiều dần dần cảm thấy phiền c h á n thạch l ô i liền không lại hoa những thứ này tâm tư dù sao áp lực đã không có muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn nơi chỉ muốn kiên trì đến thí luyện kết thúc đồng thời nhiều hơn đánh giết trùng ma liền tốt hai tháng thạch lôi cũng không biết mình đi bao xa tuy là nhìn thấy rất nhiều thí luyện võ giả nhưng mà nhưng vẫn không có thể nhìn thấy thủy phụ dung cùng lưỡi cương đến nỗi kim bất phá cùng kiếm vô nhai cũng không có nhìn thấy hai tháng thạch lôi cũng không biết đem bao nhiêu thí luyện võ giả đào thải ra khỏi cục mỗi một lần đều là đem đối thủ dùng đầu vông truy hoặc là t h á p thuẫn đập bể thành trọng thương nếu như không phải tận lực thu liễm chỉ sợ đã đem người đập chết thạch lôi công kích thật sự là quá tàn bạo đến mức bạo quân danh sưng bắt đầu ở một ít người bên trong lưu truyền đối với mình thu hoạch được bạo quân danh s ư n g thạch lỗi cũng không biết cho dù là biết cũng sẽ không để ở trong lòng bởi vì hắn tại thiết huyết tinh lúc liền được người s ư n g là kinh tước bạo quân、Phúc. đầu vương truy hung hăng nện ở một con thống lĩnh cơ kim giáp trùng trên đầu đem cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng đầu đập bể vỡ nát người nào đi ra thạch lỗi bỗng nhiên quay lại nhìn chằm chằm cách đó không xa mảnh rừng tây kia lạnh giọng hỏi ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên cảm ứng được một tia chiến ý từ cái hướng kia chuyển đến trong lòng biết có cao thủ xuất hiện thạch l ô i không dám k i n h thường cẩn thận đề phòng không nghĩ tới nhất thời chủ quan vậy mà để ngươi khám phá hành tung kim bất phá có chút ảo não từ trong rừng cây đi tới là ngươi nhìn thấy kim bất phá thạch l ô i trong mắt hơi híp có chút ngoại ý muốn nói ra là ta kim bất phá cười gật gật đầu nhìn thấy ta thật bất ngờ a thật có chút ngoại ý muốn thạch l ô i gật đầu thừa nhận nói trước đó ta một mực lưu ý ngươi tin tức lại từ đầu đến cuối không có phát hiện ngươi tung tích không nghĩ tới hôm nay chúng ta vậy mà tại nơi này gặp mặt ta nghe nói phụ cận có một cái rất lợi hại người được xưng là bạo quân không những phòng ngự siêu cường mà là thủ đoạn công kích bạo ngược ta liền tới xem một chút không nghĩ tới bạo quân lại là ngươi ngươi cũng cho ta rất kinh h ạ i vui đây kim bất phá vừa cười vừa nói ngươi qua đây là nghĩ cùng ta luận bàn một chút thạch lôi trầm giọng nói ra không không không kim bất phá cười lắc đầu ta xác thực muốn cùng ngươi luận bàn một chút nhìn xem người nào lợi hại hơn một chút bất quá không phải hiện tại mà là tại lôi đài thi đấu bên trên cái kia ngươi tới tìm ta làm cái gì thạch lỗi hỏi nói cho đúng ta là tới tìm bạo quân chỉ là không nghĩ tới bạo quân liền là ngươi bất quá cùng ngươi nói cũng giống vậy ta chuẩn bị mời ngươi cùng một chỗ săn giết một con trùng ma kim bất phá trầm giọng nói ra ngươi đã khôi phục toàn bộ tu v i a có thể để ngươi đau đầu trùng ma khẳng định không tầm thường ngươi là nghị săn giết một con trùng vương cấp trùng ma thạch lỗi nghĩ một hồi trầm giọng nói ra không sai ta n g o ạ i ý muốn phát hiện một con trùng vương cấp kim giáp trùng bất quá chỉ bằng vào chính ta căn bản giết không cái này trùng vương cấp kim giáp trùng cho nên ta muốn tìm mấy người liên thủ với ta đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết kim bất phá trầm giọng nói ra cái này trùng vương cấp kim giáp trùng ở đâu thạch lỗi hỏi ở đâu tạm thời ta không thể nói cho ngươi bất quá nếu như ngươi đồng ý cùng ta liên thủ đến lúc đó ta có thể mang ngươi tới kim bất phá miệng vô cùng nghiêm căn bản không nói cho thạch lỗi mấu chốt tin tức b ă n g vào chúng ta tu vi đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đều không thoải mái muốn đánh giết trùng vương cấp trùng ma gần như không có khả năng trừ phi cái này trùng vương cấp kim giáp trùng chịu bị thương rất nặng hoặc là chúng ta có địch nổi trùng vương cấp trùng ma thực lực ngươi trước cùng ta nói một chút ngươi đã tìm mấy người thạch lỗi trầm giọng nói ra nói thật với ngươi a ta phát hiện cái này trùng vương cấp kim giáp trùng s á c thực thụ thương thương thế cụ thể nặng bao nhiêu ta cũng không rõ ràng bất quá cái này trùng vương cấp kim giáp trùng hẳn là tấn cấp không có có bao lâu thời gian hẳn là trùng vương cấp trùng ma bên trong thực lực yếu nhất v à n g không thì ta cũng không dám có ý đồ với nó hiện tại ta chỉ tìm kiếm vô nhai một người ngươi là cái thứ hai ta cũng không có ý định tìm thêm nếu như chúng ta ba cái đều không thể đánh giết cái này thụ thương trùng vương cấp kim giáp trùng như vậy tìm lại nhiều người cũng có không tốt kim bất phá trầm giọng nói ra ngươi vậy mà tìm tới kiếm vô nhai vận khí rất không sai nghe được kim bất phá cùng kiếm vô nhai đã liên thủ thạch lỗi rất là kinh ngạc ha ha ha vận khí ta luôn luôn không sai kim bất phá cười lớn nói thế nào nói cho ta biết ngươi có muốn hay không đụng một cái ngươi liền không sợ sau lưng ta cho ngươi đến một đao thạch lỗi cười hỏi ta tin tưởng ngươi không phải như thế người dù cho muốn đánh bại ta cũng chỉ sẽ đường đường chính chính, chính diện đánh bại ta mà không phải sử dụng một chút thủ đoạn h è n hạ kim bất phá trầm giọng nói ra vì xứng đáng ngươi tín nhiệm ta gia nhập hợp tác vui vẻ thạch lỗi vừa cười vừa nói hợp tác vui vẻ kim bất phá cũng vừa cười vừa nói đi theo kim bất phá sau lưng hai người đã đi thời gian một ngày đi sâu vào đến trong một vùng núi mới tại một chỗ bên ngoài sơn cốc nhìn thấy kiếm vô nhai không mờ nhìn xem ta đem người nào tìm đến kim bất phá vừa cười vừa nói ngươi là làm sao tìm được hắn nhìn thấy thạch lỗi kiếm vô nhai rất là kinh ngạc ngoài ý muốn tìm tới kim bất phá cười đem như thế nào tìm đến thạch lỗi quá trình nói đơn giản một lần thạch lỗi cùng ta đều là am h i ể u phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ tăng thêm ngươi đã đủ cùng cái này thụ thương trùng vương cấp kim giáp trùng đánh một trận chỉ sợ không được kiếm vô nhai lắc đầu cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng cũng không biết dùng phương pháp gì vậy mà đem phụ cận thống l ĩ n h cấp trùng mà tất cả đều triệu đến bên người dùng ba người chúng ta nhân lực lượng nếu như không có những cái kia thống linh cấp trùng ma còn có thể thử một lần nhưng mà hiện tại chúng ta muốn tiếp cận cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng cũng không dễ dàng tại sao có thể như vậy kim bất phá cao mày tự lẩm bẩm trên thực tế thống linh cấp trùng ma liền có thể triệu tập phụ cận trùng ma trùng vương cấp trùng ma có khả năng đem phụ cận trùng ma triệu tập đến bên người ta tuyệt không ngoài ý muốn hiện tại chúng ta muốn cùng cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh một trận chỉ sợ cần một điểm đặc thù biện pháp mới được thạch lôi trầm giọng nói ra biện pháp gì kim bất phá cùng kiếm vô nhai trầm giọng hỏi ngươi có nhớ hay không chúng ta tiến t r ư ớ c khi đến nghe được thí luyện quy tắc thạch lôi hỏi chương ba trăm bốn mươi sáu liên thủ ngươi là ý nói chúng ta trước tích lũy đầy đủ điểm tích lũy sớm thể nghiệm nộ đạo cảnh uy năng sau đó tại tìm đến cái này trùng vương cấp kim giáp trùng phiền phức kim bất phá cùng kiếm vô nhai cũng không nốc thạch lôi vừa vặn làm cái câu chuyện bọn hắn liền biết thạch lôi dự định không sai thạch lỗi gật gật đầu trước mắt đến xem đây là ổn thỏa nhất chủ ý đến ba người chúng ta liên thủ muốn đánh giết trùng vương cấp trùng ma liền vô cùng miễn cưỡng có những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma tại trùng vương hộ vệ bên người chúng ta đánh giết trùng vương cấp trùng ma tỷ lệ cơ hồ không có muốn đánh giết trùng vương cấp trùng ma cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực đem thực lực chúng ta cũng tăng lên tới giống nhau cảnh giới thế này chúng ta nằm chắc mới có thể lớn hơn một chút người thấy thế nào kim bất phá hỏi kiếm vô nhai ta cảm thấy có thể thử một lần kiếm vô nhai trầm tư một lát sau nói ra vậy thì thử một lần kim bất phá vô cùng quả quyết nói ra cái này trùng vương cấp kim giáp trùng liền giấu ở sâu trong thung lũng dưới mặt đất trong động đá vôi ta đoán chừng trong thời gian ngắn nó là không thể nào chuyển di. thế này chúng ta ước định một cái thời gian sau hai mươi ngày mặc kệ mọi người có hay không đạt được yêu cầu đều về tới đây hội hợp sau đó nhìn tình huống rồi quyết định có hay không liên thủ đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết có thể không có vấn đề kiếm vô nhai cùng thạch l ố i gật đầu nói hai mươi ngày nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn muốn tại trong hai mươi ngày tích lũy đến đủ nhiều điểm tích lũy sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả huy năng còn phải chạy về đến sẽ cùng lưu cho thạch l ố i bọn hắn chân chính tìm kiếm đồng thời đánh giết trùng ma thời gian tối đa cũng chỉ có m ộ ư ơ i tám ngày thậm chí ngắn hơn thời gian khẩn cấp không có quá nhiều hàn huyên ba người lập tức mỗi người đi một ngả tất cả tuyển một cái phương hướng đi săn g i ế t càng nhiều trùng ma thu hoạch được điểm tích lũy thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh hai mươi ngày liền đi qua dựa theo ước định thạch lỗi lại trở lại ngoài sơn cốc cùng kim bất phá cùng kiếm vô nhai hiệp thạch lỗi khi trở về ở giữa có chút sớm đến ngoài sơn cốc là kim bất phá cùng kiếm vô nhai còn chưa có xuất hiện thạch lỗi cũng không n ộ i vã tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống kiên nhẫn đ ợ i cũng không có nhường thạch l ô i quá nhiều thời gian kim bất phá cùng kiếm vô nhai t i ể u trước sau đổi tới nhìn thấy kim bất phá cùng kiếm vô nhai thạch l ô i trong mắt tinh quang l ó e lên tuy là kim bất phá cùng kiếm vô nhai trên thân hai người khí tức nội liễm nhưng mà thạch l ô i vẫn là nhìn ra hai cá nhân thực lực có phiên thiên phúc địa biến hóa vô cùng hiển nhiên hai người đều tích lũy đủ nhiều điểm tích lũy sưng có được nộ g đạo cảnh võ giả huy năng nhìn tới mọi người thu hoạch cũng không nhỏ lần này chúng ta nhất định có khả năng đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết nay không phá vừa cười vừa nói hôm nay cái này trùng vương cấp kim giáp trùng hẳn phải chết kiếm vô nhai trầm giọng nói ra ba người chúng ta người liên thủ cái này trùng vương cấp kim giáp trùng chết chắc bất quá xấu nói trước đánh giết trùng vương cấp kim giáp trùng điểm tích lũy làm sao chia mọi người thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu có phải không là cũng phải thẳng thắn nói một câu khiến người khác cũng tốt có cái ngọn n g u ồ n để tránh thật đánh nhau xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n thạch lôi trầm giọng nói ra điểm tích lũy vấn đề dễ giải quyết chúng ta có thể phát h ệ đánh giết trùng vương cấp kim giáp trùng thu hoạch được điểm tích lũy ba người chia đều hoặc là phân phối theo lao động đến nỗi những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma người nào giết tính người nào mà lại ngươi nói rất có đạo lý chúng ta tại khai chiến trước đó xác thực hẳn là thẳng thắn nói một câu thực lực mình nay không phá trầm giọng nói ra ta trước nói một câu thực lực của ta ta l à am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu hai môn kiếm pháp chủ yếu tu luyện bí thuật là kim tinh thái thản ta tùy thời có thể dùng buộc phát ra tám lần ngộ đạo cảnh võ giả huy năng tám lần buộc phát sau ta chỉ có thể phát huy ra hợp thể cảnh đình phong thực lực ta am hiểu kiếm pháp rất nhiều bất quá ta sát chiêu mạnh nhất là kiếm ý công kích tu luyện bí pháp cũng có dùng tốc độ tăng lên cùng kiếm pháp lực sát thương làm chủ ta tùy thời có thể dùng buộc phát ra chín lần ngộ đạo cảnh võ giả huy năng chín lần buộc phát sau ta chỉ có thể phát huy ra hợp thể cảnh đình phong thực lực kiếm vô nhai trầm giọng nói ra ta cùng kim bất phá đồng dạng là am hiểu phòng ngự trọng giáp t h u ậ n chiến sĩ ta chỉ tu luyện một môn phổ thông phá quân thập bắt thức tu luyện bí thuật cũng có cường hóa lực lượng cùng phòng ngự ta tùy thời có khả năng buộc phát ra mười hai lần ngộ đạo cảnh võ giả huy năng buộc phát sau ta chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra hợp thể cảnh thực lực bất quá ta phòng ngự sẽ không hạ thấp bao nhiêu thạch lôi trầm giọng nói ra điều đó không có khả năng nghe thạch lôi nói kim bất phá cùng kiếm vô nhai mặt mũi tràn đầy không thể tin được bọn hắn thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy sau mới biết được tuy là có thể sớm trải nghiệm nộ g đạo cảnh võ giả huy năng nhưng mà loại này thể nghiệm đồng thời có gì không đúng sao tùy ý tiêu xài một vạn điểm tích lũy mới thể nghiệm một lần bọn hắn có khả năng góp nhặt nhiều lần như vậy thể nghiệm cơ hội đã là liều mặn giả g bọn hắn không tin thạch lôi sẽ so với bọn họ thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy cái này không có gì không có khả năng ta còn không đến mức tại dạng này sự t ì n h bên trên lửa các ngươi thạch lôi trầm giọng nói ra nghe thạch lôi nói kim bất phá cùng kiếm vô nhai đồng thời im lặng đệ nhất quan vẫn tâm lộ bên trên bọn hắn thua thạch l ô i cửa thứ hai thực chiến thí luyện bọn hắn lại lạc hậu một bước thật lâu hai người mới tiếp nhận cái này để bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thật bất quá bọn hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp tại còn thừa trong thời gian đánh giết càng nhiều trùng ma thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy đem thạch lôi dâm tại dưới chân tuy là đều nói rõ ngọn ngành nhưng mà thạch lôi tin tưởng kim bất phá cùng kiếm vô nhai khẳng định đều giấu át chủ bài không có khả năng đem tất cả thực lực đều bạo lộ ra bởi vì hắn cũng giấu át chủ bài kim bất phá cùng kiếm vô nhai tuy là nhìn qua đáng ra gia kết giao nhưng mà biết người biết mặt không biết lòng vì phòng ngừa hai người sau lưng hạ độc thủ thạch lỗi cũng không thể không giấu một điểm át chủ bài nếu không thật bị người từ phía sau đâm một đao vậy hắn có thể khóc cũng không tìm tới địa phương tại đủ cường đại thực lực trước mặt hết thẻ âm mưu bấy dập đều là hổ giấy đâm một cái là rách cho nên thạch lỗi bọn hắn căn bản không hề thương lượng đối sách mà là chuẩn bị trực tiếp đẩy ngang đi qua cường thế đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết cộng đồng phát thể quyết định phân phối phương án sau thạch lỗi cùng kim bất phá phía trước kiếm vô nhai ở phía sau ba người s ô n g tiến trong sân cốc sau đó s ô n g lên sơn cốc cuối cùng nối thẳng dưới mặt đất động rộng rãi trong thông đạo thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bảy mươi hai trọng cường hóa phòng n g kích hoạt xông vào thông đạo trong n g á y mắt thạch lôi đầu tiên là kích hoạt tinh hồn bên trong tự mang thiên phú thần t h ô n g sau đó lại thi triển mấy môn bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân phòng ngự cùng lực lượng cuối cùng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phù văn bí trợn lần nữa đem tự thân cường hóa phòng ngự Trường cảnh công Ý kích. đến thi triển kim tinh thái thản sau thạch lôi sẽ biến thân trở thành cao mấy chục mét thái thản chiến thể nhưng mà thu hoạch được sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả uy năng sau tại h thạch lỗi bên người kim bất phá đồng dạng thi triển kim tinh thái thản bất quá tuy là hắn cũng có thể đem thái thản chiến thể thu nhỏ lại không cách nào bảo trì nguyên lai thân thể lớn tiểu từ phía sau nhìn kim bất phá hình thể so thạch lỗi lớn tầm vài vòng tuy là thạch lỗi đồng thời không nói gì thêm thậm chí biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì cải biến vẫn là bình thản như nước nhưng mà kim bất phá trong lòng lại âm thầm xấu hổ hắn tu luyện kim tinh thái thản thời gian so thạch lỗi chừng nhiều thế nhưng đối với kim tinh thái thản cảm ngộ nhưng không có thạch lỗi khắc sâu cái này khiến hắn cảm giác mười phần mất mặt cũng may đi tại cuối cùng kiếm vô nhai cũng không có đối với hắn châm chọc khiêu khích bằng không thì hắn cũng không biết mình có thể hay không cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác bất quá to lớn nhất có thể là hắn sẽ chuyển thân che mặt chạy chối chết Thông hướng dưới mặt đất thông rất hướng khả động rộng rãi, thông đạo rất rộng rãi, có khả năng dung n dưới rãi rãi, đạo ạ có phát mấy mà người song song mà qua, dù c o đột p h c hiện đấu, cũng thạch lỗi bọn hắn g không i trong t nháy mắt cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ liền phát ra từng đợt ý nghĩa không rõ tê minh sau đó đỏ hồng mắt phóng tới thạch lỗi bọn hắn muốn đem thạch lỗi bọn hắn xé nát thôn vệ cái này thống linh cấp thị huyết nghĩ giao cho ta các ngươi ở bên cạnh vì ta lược trận kim bất phá vội vã tìm về một chút mặt mũi nhìn thấy thống linh cấp thị huyết nghĩ xông lại không chút do dự n g h ê n đón nghe kim bất phá nói đến muốn xông qua thạch lỗi dừng bước lại đã kim bất phá nghĩ biểu hiện một chút vậy thì cho hắn cơ hội này thuận tiện cũng làm cho hắn mở mang kiến thức một chút kim bất phá đến cùng có bao nhiêu lợi hại nhìn thấy kim bất phá n g h ê n tiếp cách thật xa thống linh cấp thị huyết nghĩ liền phun ra một ngụm nồng lục sắc dịch acid dịch acid thấy do hóa mưa tính ăn mòn cực mạnh g i ọ t mưa trong nháy mắt đem kim bất phá bao phủ bị tính ăn mòn cực mạnh dịch acid bao phủ kim bất phá trên mặt không khẩn trương chút nào sợ hãi y nguyên tốc độ không giảm phóng tới thống linh cấp thị huyết nghĩ cũng không biết là kim bất phá thi triển cái gì đặc thù bí thuật vẫn là trên người trọng giáp vật liệu đặc thù tính ăn mòn cực mạnh dịch acid rơi vào kim bất phá trên người không những không có tạo thành mảy may ăn mòn trái lại thật giống nhỏ xuống tại dầu chân tiếp nước châu đồng dạng tức thì trượt rơi trên mặt đất đem mặt đất ăn mòn ra từng cái cái hố thất u kích vọt tới thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ trước mặt kim bất phá đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay thắp t h u ậ n hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đầu kim bất phá giống to lên tiếng thời điểm thạch lỗi nhạy cảm cảm giác được kim bất phá tiếng giống không hề tầm thường thật giống mượn cơ hội thi triển một loại bí thuật hắn cùng kim bất phá khoảng cách có chút xa không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào nhưng mà gần ngay trước mắt thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị lại là đang tiếng gào bên trong xứng sờ một chút cứ như vậy ngây người một lúc công phu kim bất phá trong tay tháp t h u ẫ n đã hung hăng nện ở thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu kim bất phá trong tay tháp t h u ẫ n hiển nhiên cũng không tầm thường thạch lỗi thấy rõ tháp t h u ẫ n nện ở thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu lúc tháp t h u ẫ n mặt ngoài một tia h à o quang màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất hiển nhiên là kim bất phá kích hoạt tháp t h u ẫ n bên trong l à c ấn phủ văn bí trượt bị t h á p thuẫn nện ở trên đầu thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị thân thể nhoáng một cái co quắp ngã trên mặt đất h i ệ n nhiên là mất đi đối với thân thể năng lực trường khống trọng trảm thừa dịp nó bệnh m u ố n nó bản bệnh kim b ấ t phá lại là giống to một tiếng trong tay trọng kiếm mặt ngoài hiện lên một đạo lưu quang sau đó thuận thế xẹt qua thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị đầu một giây sau thống l ĩ n h cấp thị huyết n g h ị đầu lăn rời trên mặt đất liên tục hai chiêu kim b ấ t phá nhẹ nhóm chém giết một con thống lĩnh cấp trùng ma lợi hại lợi hại bội p h ụ bội phục không hổ là lần này khảo hạch hạng nhất lôi cuốn nhân tuyển quả nhiên lợi hại thạch l ô i giơ ngón tay cái lên đối với kim bất phá tỏ vẻ ra là cực lớn tán thưởng bình thường bình thường kim bất phá vừa cười vừa nói hiển nhiên đối với thạch l ô i tán thưởng rất là hưởng thụ chúng ta tiếp tục đi thôi kiếm vô nhai trầm giọng nói ra được ba người tiếp tục hướng dưới mặt đất động rộng rãi đi đến rất nhanh lại có một con thống lĩnh cấp kim giáp trùng ngăn lại đường đi lần này để cho ta tới thạch lỗi ngăn lại chuẩn bị xông đi lên kim bất phá cùng kiếm vô nhai trầm giọng nói ra được kim bất phá cùng kiếm vô nhai gật gật đầu bọn hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thạch lỗi rốt cuộc mạnh cỡ nào xúc đ ị a thành thốn một bước phóng ra thạch lỗi biến mất tại kim bất phá cùng kiếm vô nhai bên người một giây sau xuất hiện tại thống lĩnh cấp kim giáp trùng trước mặt thất kích trong tay tháp thuấn hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp kim giáp trùng đầu tháp thuấn đập xuống tốc độ cũng không nhanh nhưng m à cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng thật giống ngốc bình thường căn bản không biết tránh né trơ mắt nhìn lấy tháp thuấn nện ở trên đầu mình sau đó bị tháp thuấn trong nháy mắt bạo phát đi ra kinh khủng lực chấn động đập bể mộng ngắn ngủi mất đi đối với thân thể khống chế chi lực trọng lượng chuyển hóa ba trăm lần tinh bạo thạch lôi tâm niệm vừa động kích hoạt đầu vương truy bên trong phủ văn bí trận trong nháy mắt đầu vương truy trọng lượng tăng vọt ba trăm lần sau đó tại thạch lôi khống chế xuống hung hăng nện ở thị huyết nghị trên đầu máu tơi ư cùng óc về r a đầu bị nện là vỡ nát thống lĩnh cấp kim giáp trùng trong nháy mắt mất mạng mất đi sinh mệnh khí tức lợi hại kim bất phá giơ ngón tay cái lên xứng đáng được xưng là bạo quân quả nhiên đủ bạo lực bất quá ngươi dùng t h á p thuẫn lúc công kích sau đó cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng thế nào không biết t r á n h né nó có phải không là ngốc nó không phải ngốc mà là bị thạch l ô i ý cảnh trấn nhiếp cho nên nhìn qua mới tốt giống ngốc đồng dạng kiếm v ô nhai một ngụm nói toạc ra bí mật trong đó kim bất phá không hiểu được ở trong đó huyền bí thế nhưng đối với so với l ĩ n h ngộ ý cảnh hắn tới nói đó cũng không phải khó có thể lý giải được sự t ì n h bất quá nhường hắn kinh ngạc là cho dù là hắn cũng có tại trước đó không lâu mới hoàn toàn nắm giữ ý cảnh công kích không nghĩ tới thạch lỗi không những nắm giữ ý cảnh công kích hơn nữa nhìn bộ dáng đối với ý cảnh công kích nắm giữ cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu không nghĩ tới ngươi cũng nắm giữ ý cảnh công kích kim bất phá bừng tỉnh đại ngộ nắm giữ ý cảnh công kích là số ít hợp thể cảnh vũ giả mới có thể làm đến sự tình thạch lỗi biểu hiện ra ngoài thực lực tuy là rất mạnh nhưng mà kim bất phá cũng không có nghĩ tới phương diện này bất quá đi qua kiếm vô nhai nhắc nhở kim bất phá cũng có thể xác định thạch lỗi xác thực sử dụng ý cảnh công kích cho nên cái kia thống lĩnh cấp kim giáp trùng mới tốt giống ngốc đồng dạng thạch lôi cũng không hề nói dối ý cảnh công kích thật là hắn trước đó không lâu mới lĩnh ngộ một loại thủ đoạn công kích chỉ là hắn thần hồn so với bình thường hợp thể cảnh vũ giả cường đại hơn nhiều lần tăng thêm tại bí cảnh bên trong đánh g i ế t nhiều như vậy trùng ma thu hoạch được điểm tích lũy nhường hắn sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả uy năng mới khiến cho hắn đối với ý cảnh công kích cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ thuần thủ từ khía cạnh tới nói hắn tu luyện thiên phú so kim bất phá cùng kiếm vô nhai cao hơn một chút ta không bằng ngươi mặc dù có chút không cam tâm nhưng mà kim bất phá không thể không thừa nhận đối với ý cảnh công kích l ĩ n h n ộ hắn so ra kém thạch lỗi được đừng bảo là những thứ này chúng ta còn là tiếp tục đi tới a thạch lỗi vừa cười vừa nói được thạch lỗi cùng kim bất phá tiếp tục ở phía trước mở đường kiếm vô nhai thì là theo thật sát phía sau hai người thời gian không dài ba người lại gặp được thống lĩnh cấp trùng ma cản đường bất quá lần này không phải một con thống lĩnh cấp trùng ma mà là hai con thống lĩnh cấp kim giáp trùng cản đường các ngươi giúp ta lược trận lần này đến phiên ta ra tay kiếm vô nhai ngăn lại chuẩn bị xông đi lên thạch l ố i cùng kim bất phá trầm g ọ n g nói ra có thể thạch lỗi gật gật đầu ngươi có thể giải quyết không nếu không ta giúp ngươi giải quyết một con kim bất phá hỏi yên tâm đi bất quá là hai con thống lĩnh cấp kim giáp trùng à, còn không đả thương được ta các ngươi chỉ cần ở phía sau chừng to mắt nhìn lấy liền tốt kiếm vô nhai tự tin nói ra nói xong rút kiếm thẳng hướng nơi xa hai con cản đường thống lĩnh cấp trùng ma đứng ở phía sau thạch lỗi thấy rất rõ ràng kiếm vô nhai thi triển mấy môn bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân tốc độ cùng lực lượng trong tay cái kia thanh nhìn như phổ thông tam xích thanh phong cũng không đơn giản tầng tầng vầng sáng lưu chuyển trong nháy mắt từ bình thường hóa thành kinh khủng giết chóc lợi khí phốc phốc thân thể mang theo từng đạo từng đạo huyết ảnh kiếm vô nhai trong nháy mắt v ọ t tới hai con thống lĩnh cấp trùng ma trước mặt trường kiếm trong tay lâm ra thoải mái mà đâm vào thống lĩnh cấp trùng ma đầu sau đó kiếm ý bạo trong nháy mắt đem trong đầu trùng hạch chấn vỡ hai con thống lĩnh cấp trùng ma mặt ngoài vô hại nhưng lại chết đến mức không thể chết thêm thật là lợi hại kiếm ý thạch lôi giơ ngón tay cái lên thành tâm tán dương nếu như đơn thuần công kích kiếm vô nhai so với hắn cùng kim b ấ t phá mạnh hơn bất quá hắn cùng kim b ấ t phá phòng ngự lại so kiếm vô nhai mạnh hơn nếu quả thật đối đầu chỉ cần kiếm vô nhai không thể đánh phá bọn hắn phòng ngự cuối cùng thắng được sẽ còn là bọn hắn ta cũng chỉ là công kích lợi hại luận phòng ngự so với các ngươi kém xa kiếm vô nhai vừa cười vừa nói h i ệ n nhiên hắn cũng rõ ràng chính mình đ ư ợ c điểm một hồi đối đầu cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng ta cùng kim bất phá phụ trách phòng ngự đánh giết cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng trách nhiệm liền giao cho ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói có thể kiếm vô nhai gật gật đầu nói ra bọn hắn đã phát t h ể qua đánh giết trùng vương cấp kim giáp trùng thu hoạch được điểm tích lũy chia đều cho nên người nào sắt trùng vương cấp kim giáp trùng cũng không đáng kể bất quá thạch lỗi cùng kim bất phá am hiểu hơn phòng ngự phụ trách ngăn cản trùng vương cấp kim giáp trùng công kích hiển nhiên thích hợp hơn một chút phòng ngự lại yếu nhưng là công kích mạnh kiếm vô nhai trở thành đánh giết trùng vương cấp kim giáp trùng chủ lực cũng chính là đương nhiên ba người ở trong đường hầm không ngừng tiến lên thay phiên đem cản đường thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết tại đánh giết mấy chục cái thống lĩnh cấp trùng ma sau rốt cục đến đến sâu dưới lòng đất trong động đá vôi nhìn thấy bị hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma bảo vệ hai con trùng vương cấp kim giáp trùng hiện trong động đá vôi lại có hai con trùng vương cấp kim giáp trùng tồn tại còn có hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma ba người tất cả đều là biến sắc trong lòng sợ không thôi nếu như trước đó bọn hắn mạo mội xông tới chỉ sợ sớm đã bị cái này hai con trùng vương cấp kim giáp trùng đưa ra bí cảnh bất quá bây giờ bọn hắn lại không phải không có lực đánh một trận nhưng l à như thế nào đánh lại cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút TTT. t h ạ c h l ỗ i b ọ n h ắ n t r ô n g t h ấ y t r o n g đ ộ n g đá vôi t r ù n g v ư ơ n g cấp k i m giáp t r ù n g trùng vương cấp kim giáp trùng tự nhiên cũng hiện bọn hắn ra từng tiếng tê minh sau quay t r ù n g quanh tại hai con trùng vương cấp kim giáp trùng bên người hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma lập tức phóng tới thạch lỗi bọn hắn muốn đem thạch lỗi bọn hắn xé nát thôn vệ không muốn do dự mọi người trực tiếp nổ đi kiếm vô nhai ngươi trước giải quyết những thứ này thống lĩnh cấp trùng ma ta cùng kim b ấ t phá một người kiểm chế một con trùng vương cấp kim giáp trùng ngươi đem những này thống lĩnh cấp trùng ma giải quyết trước giúp kim bất phá đánh giết cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng sau đó các ngươi lại tới giúp ta thạch lôi hai ba câu nói giao phó xong kế hoạch hành động sau đó hét lớn một tiếng phóng tới một con nhìn qua thực lực mạnh hơn trùng vương cấp kim giáp trùng vô n g a i động tác nhanh lên có thể hay không đem cái này hai con trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết đều xem ngươi kim bất phá nói ra nói xong cũng huy động tháp thuẫn đón lấy một cái khác trùng vương cấp kim giáp trùng xúc đ i ệ thành thốn thạch lỗi một bước phóng ra đi vào cái kia thực lực càng mạnh hơn một chút trùng vương cấp kim giáp trùng trước mặt bạo tâm niệm vừa động thạch lỗi lập tức thu hoạch được bí cảnh bên trong đặc thù nào đó lực lượng gia trì tu vi tăng vọt đồng thời trong công kích còn có thể tự mang pháp tắc chi lực Thuận kích. thạch u ậ n kích. h t lỗi hét lớn một tiếng trong tay thắp t h u ậ n hung hăng đánh tới hướng trùng vương cấp kim giáp trùng cùng dĩ vãng khác biệt là lần này thạch lỗi tại công kích thời điểm sử dụng nộ g đạo cảnh võ giả mới nắm giữ pháp tắc chi lực tại pháp tắc chi lực gia trì xuống tháp thuấn mặt ngoài hiện ra từng tòa sơn phong vô số sơn phong xây dựng ra một cái phức tạp tới cực điểm phù văn cái phù văn này không những đại biểu cho đại địa trọng lượng còn dung nhập một tia không gian khóa chặt nhường cái này trùng vương cấp kim giáp trùng căn bản không cách nào tranh né chỉ có thể ngạnh kháng thạch lỗi công kích ẩm tháp thuấn hung hăng nện ở trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu tháp thuấn mặt ngoài phù văn vỡ vụn trong nháy mắt tuân ra lực lượng kinh khủng tuy là không thể trọng thương trùng vương cấp kim giáp trùng lại thành công đem cái này trùng vương cấp kim giáp trùng đập bể mộng Thuận kích. sợ hãi một kích đập bể không n g ọ n g trùng vương cấp kim giáp trùng thạch lôi thu hồi t h á p thuẫn lần nữa hung hăng đánh tới hướng trùng vương cấp kim giáp trùng đầu một kích này đồng dạng bạo nộ đạo cảnh võ giả huy năng liên tục hai lần trọng kích bị trùng vương cấp kim giáp trùng chiếu đơn thu hết tuy là trùng vương cấp kim giáp trùng phòng ngự mạnh hơn nhưng mà cũng bị hai lần trọng kích nện đến đầu trống rỗng trong thời gian ngắn mất đi năng lực suy tính thừa dịp nó bệnh m u ố n nó bản m ệ n h thạch lôi thấp thuẫn còn không có thu hồi lại trong tay xúc thế đãi đầu vương truy liền đã đập xuống trọng lượng chuyển đổi một ngàn lần tinh bạo ba kích liên tục nộ g đạo cảnh võ giả huy năng liên tục ba lần bạo thạch l ô i trong tay đầu vương truy tại pháp tắc chi lực ra chỉ xuống lực sát thương càng khủng bố hơn liên tục ba truy nện ở trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu đồng một cái địa điểm cho dù là dùng trùng vương cấp kim giáp trùng phòng ngự cũng không có khả năng gánh vác được khủng bố như vậy công kích phốc máu tơi ư cùng óc về r a trùng vương cấp kim giáp trùng đầu bị nện là vỡ nát bất quá trong đầu trùng hạch lại bình yên vô sự chương ba trăm bốn mươi chín toàn diện đưa tay trục tới trùng vương cấp kim giáp trùng trùng hạch đã rơi vào thạch lôi trong tay đem trùng hạch mặt ngoài vết máu lao đi thạch lôi đem trùng vương cấp kim giáp trùng trùng hạch thiếp thân ngấp kỹ một bên khác tại thạch lôi phóng tới một con trùng vương cấp kim giáp trùng đồng thời kim bất phá cùng kiếm vô nhai cũng đồng thời ra tay cùng thạch lôi chọn một dạng hai người cũng không hẹn mà cùng vận dụng có hạng mộ đạo cảnh võ giả huy năng phân biệt hướng mình mục tiêu phát động công kích trong h thiên. Kiếm vô nhai á n g một Kiếm kiếm chém vô a mang ma vô số thống kiếm cái đem hơn 10 cái thống lĩnh trùng cấp t à bộ vào phủ. Kiếm m a n giữa ngang dọc, máu trước ư ơ i vẩy a ma thống trùng lĩnh cấp c ờ n phòng ngự mang g đại tại kiếm t r ư mắt hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma liền đã bị kiếm mang đánh giết thất u kích kim bất phá nổi giận gầm lên một tiếng trong tay thắp thuẫn hung hăng đánh tới hướng trùng vương cấp kim giáp trùng tuy là hắn cũng buộc phát ngộ đạo cảnh võ giả u y năng nhưng mà so với thạch lỗi công kích vẫn là yếu một điểm tháp thuấn tuy làn đện ở trùng vương cấp kim giáp trùng trên đầu lại không có thể đem trùng vương kim giáp trùng đập bể mộng trái lại đem trùng vương cấp kim giáp trùng chọc giận ttt trùng vương cấp kim giáp trùng phát ra từng tiếng phẫn nộ tê minh đỏ hồng mắt vọt tới kim bất phá kim bất phá biến sắc lần nữa buộc phát ngộ đạo cảnh võ giả huy năng đem tháp thuấn tre ở trước ngực chuẩn bị ngạnh kháng trùng vương cấp trùng ma công kích Ờm Trùng vương c một tiếng vang thật lớn qua đi t r ú n g vương cấp kim giáp trùng bị lực phản chấn chấn động đến toàn thân tê dẩn kim bất phá thì là bị chấn động đến lui lại hơn mười bước tt t nhìn thấy một kích vô công t r ú n g vương cấp kim giáp trùng phát ra một tiếng phẫn nộ tê minh lần nữa vọt tới kim bất phá thất u kích kim bất phá nổi giận gầm lên một tiếng không tránh không né cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng đập tới t h á n g thiên kim bất phá sau lưng giải quyết đám tia thống linh cấp trùng mà kiếm vô nhai lần nữa buộc phát n ộ đạo cảnh võ giả huy năng trong tay tam xích thanh phong không ngừng chém ra từng đạo từng đạo phong duệ kiếm mang kiếm mang như mưa đem trùng vương cấp kim giáp trùng hoàn toàn bao trùm kiếm vô nhai chém ra kiếm mang tuy là phong duệ mỗi một điểm kiếm mang đều có thể trọng thương một con thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà trùng vương cấp kim giáp trùng phòng ngự thực sự kinh khủng vô số kiếm mang chỉ là tại trùng vương cấp kim giáp trùng trên người lưu lại đạo đạo vết kiếm lại không có thể chân chính làm bị thương trùng vương cấp kim giáp trùng trái lại trọc giận trùng vương cấp kim giáp trùng nhường trùng vương cấp kim giáp trùng tốc độ lần nữa tăng vọt dùng c à n g hung ác khí thế vọt tới kim bất phá、ở、ba một tiếng vang thật lớn kim bất phá bị trùng vương cấp kim giáp trùng trực tiếp đụng bay trùng vương cấp kim giáp trùng không có tiếp tục đuổi r ế t kim bất phá mà là đưa ánh mắt đặt ở kiếm vô nhai trên người t á n g thiên t á n g địa t á n g hồng trần nhìn thấy trùng vương cấp kim giáp trùng hướng mình đánh tới kiếm vô nhai sắc mặt biến hóa không thể không chém ra từng đạo từng đạo kiếm mang muốn ngăn cản trùng vương cấp kim giáp trùng nhích lại gần mình kiếm mang như mưa rơi vào trùng vương cấp kim giáp trùng trên người lại chỉ có thể một chút xíu suy yếu trùng vương cấp kim giáp trùng p h o n g ngự muốn trong thời gian ngắn đem trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết căn bản không có khả năng mà lại trùng vương cấp kim giáp trùng tốc độ so kiếm vô nhai càng mau một chút kiếm vô nhai tùy thời đều có thể bị trùng vương cấp kim giáp trùng đuổi theo t h u ậ n kích thời khác mấu chốt kim b ấ t phá lần nữa đứng ra t h á p thuẫn hung hăng nện ở trùng vương cấp kim giáp trùng nghiêng người tuy là không có thể gây tổn thương cho đến trùng vương cấp kim giáp trùng lại thành công đem trùng vương cấp kim giáp trùng đập bể ngã nhào một cái ngăn cản trùng vương cấp kim giáp trùng tiếp tục đuổi g i ế t kiếm vô nhai kiếm vô nhai có cái gì tuyệt chiêu tất cả đều xuất ra à bằng không thì không may có thể chính là chúng ta kim bất phá giống to ta sát chiêu cần một điểm thời gian chuẩn bị ngươi trước giúp ta c u ố n lấy nó mấy hơi thở kiếm vô nhai trầm giọng nói ra được ta hết sức ngươi tốt nhất nhanh lên kim bất phá lớn tiếng nói vì cấp kiếm vô nhai càng nhiều thời gian chuẩn bị kim bất phá cắn răng cùng trùng vương cấp kim giáp trùng chém giết cùng một chỗ trùng vương cấp kim giáp trùng lực lượng so với hắn lớn mỗi một lần va chạm đều để hắn khó chịu muốn thổ huyết tuy là hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng mà ngộ đạo cảnh võ giả uy năng càng dùng càng thiếu một khi hao hết hắn muốn cùng trùng vương cấp kim giáp trùng chém giết đều làm không được kiếm vô nhai hiển nhiên cũng biết điểm này nhìn thấy kim bất phá cùng trùng vương cấp kim giáp trùng chém giết cùng một chỗ sau lập tức toàn lực chuẩn bị chính mình sát chiêu chân nguyên trong cơ thể đ i ề n cuồng quán chú tới trong tay tam xích thanh phong bên trên từng tia pháp t ắ c chi lực cũng dựa theo đặc thù quy luật quán chú đến tam xích thanh phong bên trong theo chân nguyên cùng pháp t ắ c chi lực q u á n chú kiếm vô nhai trong tay tam xích thanh phong mặt ngoài xuất hiện từng đạo từng đạo phức tạp p h ù văn trên thân kiếm cũng lộ ra một cô phong duệ vô cùng thật giống liền thiên địa cũng phải chém ra k h í tước cùng kim bất phá chém giết cùng một chỗ trùng vương cấp kim giáp trùng cũng phát hiện kiếm vô nhai bên này dị thường có Thời ể phát khác mấu chốt đem một cái khác trùng vương cấp kim giáp trùng đánh giết thạch lôi kịp thời đổi tới trong tay tháp thuấn hung hăng đánh tới hướng trùng vương cấp kim giáp trùng tháp thuấn mặt ngoài hiện ra từng tòa sơn phong vô số sơn phong xây dựng ra một cái phức tạp tới cực điểm phù văn phù văn bên trong tản ra đại điệu nặng nề chi lực cùng ý tứ không gian khóa chặt năng lực tháp thuấn đập t r ú n g trùng vương cấp kim giáp trùng trong nháy mắt mặt ngoài phù văn trong nháy mắt vỡ vụn phù văn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát đem trùng vương cấp kim giáp trùng nện đến dưới chân mềm lún nàm rạp trên mặt đất kinh khủng lực chấn động tại thể nội không ngừng phá hư nhường trùng vương cấp kim giáp trùng ngắn ngủi mất đi đối với thân thể khống chế chi lực thuân sát cực tinh bạo hai tiếng giống to đồng thời vang lên hai thanh trường kiếm một chiếc một sao đâm vào trùng vương cấp kim giáp trùng thể nội sau đó pháp tắc chi lực bộc phát trong nháy mắt đem trùng vương cấp kim giáp trùng nổ thành vô số mảnh vỡ đến tận đây hai con trùng vương cấp kim giáp trùng toàn bộ được giải quyết thạch lôi ngươi đem cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng giải quyết đánh giết trùng vương cấp kim giáp trùng kiếm vô nhai trên mặt không có chút nào tiêu dùng phản mà kinh ngạc t r ừ n g t o m ắ t nói cho ta biết đây không phải thật đồng dạng kịp i phản ứng kim bất phá cũng lớn tiếng nói không có ý tứ tất cả những thứ này đều là thật thạch lỗi vừa cười vừa nói ta cũng không nghĩ tới cái kia trùng vương cấp kim giáp trùng đại ý như vậy bị ta tùy tiện liền đập bể mộng cho đến chết đều không có phản kích một chút so với ta đứng dậy các ngươi vận khí cần phải kém quá nhiều a đúng a chúng ta vận khí quá kém kiếm vô nhai đắng chắt nói ra chương ba trăm năm mươi Thực chiến kết thúc. chiến đệ nhất quan vấn tâm lộ bọn hắn liền rơi vào thạch lôi sau lưng không thể cái thứ nhất đi hết vấn tâm lộ cửa thứ hai thực chiến thí luyện tuy là bọn hắn đều thu hoạch được sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả quy năng nhưng mà thạch lôi chỉ một người đánh giết một mực trùng vương cấp kim g i á p trùng mà hai người bọn họ liên thủ còn cần thạch lôi hỗ trợ mới đánh giết một con trùng vương cấp kim g i á p trùng cái này để bọn hắn rất là im lặng phải biết lúc trước bọn hắn thế nhưng là tranh đoạt khảo hạch hạng nhất lôi cuốn nhân tuyển trong lòng bọn họ khảo hạch hạng nhất đã là vật trong bàn tay mà thạch lôi bất quá là một cái không có bao nhiêu người biết võ giả bình thường à. nhưng mà chính là cái này võ giả bình thường một mực ép bọn hắn một đầu cho dù là bọn hắn toàn lực ứng phó y nguyên không thể siêu việt cái này làm sao không để bọn hắn phiền m u ộ n hiện tại trùng vương cấp kim giáp trùng đã bị chúng ta giải quyết nơi này không phải nơi ở l â u chúng ta mau rời đi à. đem rơi trên mặt đất trùng vương cấp trùng hạch thu giữ thạch lôi trầm giọng nói ra được kim b ấ t phá cùng kiếm vô nhai gật gật đầu trong thông đạo thống lĩnh cấp trùng ma sớm đã bị ba người toàn bộ giải quyết không có cản đường thống lĩnh cấp trùng ma ba người rất nhanh liền trở về mặt đất phía trên trung vương cấp trùng ma đã bị chúng ta giải quyết khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có mấy ngày thời gian ta đi địa phương khác xem xét xung quanh liền đi trước một bước thạch lỗi vừa cười vừa nói nói xong không có cấp kim b ấ t phá cùng kiếm vô nhai nói chuyện cơ hội quay người liền rời đi hắn thực lực quá mạnh lôi đài thi đấu thời điểm ngươi có đem ta đánh bại hắn không nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng kim bất phá trầm giọng hỏi hắn phòng ngự không thể so với ngươi yếu công kích cũng rất mạnh bất quá ta cũng có năm thành nắm chắc đánh bại hắn kiếm vô nhai trầm giọng nói ra nam thành nắm chắc kim bất phá sững sờ một chút ngươi so với ta mạnh hơn ta chỉ có bốn mươi phần trăm chắc chắn đây là hắn không có càng nhiều mà bài điều kiện tiên quyết người a m hiểu hơn phòng ngự bốn mươi phần trăm chắc chắn đã không thấp kim ế vô không nhai giọng nói ra. cũng ra, trầm bất i lợi hại. nội tài đổi đi Kim ế thế Nếu t tu thật trở thành nội môn đệ tử, thu tốt tu ta thể hắn như hắn hoạch hơn chúng nghĩ chỉ không luyện nào, còn môn càng nguyên luyện, muốn nào. là là quá vậy đệ đã được sợ kịp b phá trầm giọng nói ra sợ cái gì hắn tu luyện thiên phú không sai chúng ta cũng không kém nếu không thì liều mạng tu luyện a ta cũng không tin hắn có thể so với chúng ta lợi hại hơn phải biết chúng ta còn không phải là một mình phấn khởi chiến đấu tại chúng ta sau lưng có thể là có gia tộc môn phái giúp đỡ kiếm vô nhai trầm giọng nói ra ngươi nói đúng nếu như chúng ta thế này cũng không thể vượt qua hắn vậy chúng ta thật có thể được xưng là phế vật kim bất phá trầm giọng nói ra ta chuẩn bị lại tìm một con trùng vương cấp trùng ma đánh giết ngươi nghĩ liên thủ với ta không kiếm vô nhai đề nghị được kim bất phá s ữ n g sờ một chút sau đó gật đầu đồng ý thạch lôi thực lực mạnh hơn bọn họ muốn tại cửa thứ hai thực chiến thí luyện bên trong thu hoạch được so thạch lỗi cao hơn điểm tích lũy chỉ có thể săn giết càng cường đại trùng ma mà trùng vương cấp trùng ma thì là sự chọn lựa tốt nhất trước đó cùng trùng vương cấp kim giáp trùng đánh một trận tuy là tiêu hao mấy lần ngộ đạo cảnh cường giả huy năng nhưng mà đánh giết trùng vương cấp trùng ma sau bọn hắn tiêu hao ngộ đạo cảnh võ giả huy năng b ộ c phát số lần không những bù lại còn nhiều mấy lần b ộ c phát số lần hiện tại bọn hắn nếu như đánh lén một con trùng vương cấp trùng ma vẫn là có niềm tin rất lớn đánh giết trùng vương cấp trùng ma ngươi nói chúng ta chuẩn bị tìm trùng vương cấp trùng ma phiên p h ư c thạch lỗi có thể hay không cũng đi tìm trùng vương cấp trùng ma p h i ê n phức hắn có thể buộc phát võ đạo cảnh võ giả uy năng số lần so với chúng ta nhiều kim bất phá trầm giọng nói ra thì tính sao chúng ta thế nhưng là hai người một mình hắn lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là hai người chúng ta đối thủ kiếm vô nhai trầm giọng nói ra cũng có bất quá đánh giết trùng vương cấp trùng ma điểm tích lũy tính thế nào kim bất phá trầm giọng hỏi quan hệ này đến hắn thực chất lợi ích hắn không có khả năng không nói trước hỏi thăm rõ ràng người nào cấp được tính người nào hoặc là phát thệ chia đều hoặc là tìm thêm mấy con trùng vương cấp trùng ma chúng ta thay phiên đánh giết kiếm vô nhai đề nghị phát thệ a cái này thích hợp nhất chúng ta kim bất phá trầm giọng nói ra thời gian từ ngày trôi qua rất nhanh liền đến khảo hạch ngày cuối cùng tại khảo hạch kết thúc trong n g á y mắt bí cảnh bên trong đang cùng một con trùng vương cấp thị huyết nghị chém giết thạch l ố i đột nhiên cảm giác mình thân thể bị năng lượng nào đó bao vây lại sau đó thấy hoa mắt liền rời đi bí cảnh xuất hiện tại quan hà sơn đỉnh núi trên bình đài nhanh chóng quét mắt một vòng chung quanh thạch l ô i chú ý tới đỉnh núi bình đài nhân số ít rất nhiều chỉ có thực chiến thí luyện bắt đầu phía trước một phần m ư ờ i khoảng trường mắt nhạy bén thạch l ô i phát hiện thủy phụ dung cùng lữ cương đều tại kiếm vô nhai cùng kim bất phá cũng tại k ho h nhẹ một tiếng tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến giữa không t r ù n g võ giả trên người chúc mừng các ngươi đi qua ba t h á n g thực chiến thí luyện các ngươi đều thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy thông qua cửa thứ hai từ giờ trở đi các ngươi đã có thể được xưng là thánh vũ điện thành viên chính thức bất quá các ngươi muốn thu hoạch được càng tốt hơn tài nguyên tu luyện thu hoạch được càng nhiều quyền hạn còn phải thông qua cửa thứ ba lôi đài thi đấu tiến hành bài danh giữa không trung võ giả trầm giọng nói ra các ngươi có ba ngày thời gian nghỉ ngơi ba ngày sau các ngươi dựa theo thân phận minh bài bên trên tin tức tiến về diễn võ trưởng tham gia cửa thứ ba lôi đài thi đấu bài danh nói xong võ giả không tiếp tục để ý mọi người tại đây biến mất ở trước mặt mọi người thạch lỗi ta thông qua cửa thứ hai phát hiện thạch lỗi tung tích sau thủy phù dung chạy đến thạch lỗi trước mặt lớn tiếng nói chúc mừng ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói tại cửa thứ hai chịu khổ không ý ta còn tốt thủy phù dung vừa cười vừa nói ta nghe ngươi nói lúc bắt đầu sau đó rất cẩn thận đợi đến tu vi hoàn toàn khôi phục sau mới dám đánh giết mạnh hơn trùng ma đến ta coi là cửa này muốn bị đào thải không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy vậy mà thông qua cửa thứ hai thạch lỗi chúc mừng ngươi lữ cương cười đi tới cùng vui cùng vui thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói tại bí cảnh bên trong ngươi gặp được kim bất phá cùng kiếm vô nhai không lữ cương hiếu k ỳ hỏi gặp được còn cùng bọn hắn ngắn ngủi hợp tác một lần thạch lỗi vừa cười vừa nói nhanh nói với chúng ta nói lữ cương hai mắt tỏa ánh sáng truy vấn nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta chuyển sang nơi khác ca thạch lỗi nhìn một chút t r u n g quanh vừa cười vừa nói trong nhà ăn lữ cương muốn một cái ghế lô điểm một đôi mỹ vị món ngon lại phải một vò trăm năm trần ngưỡng ba người vừa uống vừa trò chuyện lấy tại bí cảnh bên trong chuyện phát sinh ba người các ngươi liên thủ đánh g i ế t hai con trùng vương cấp trùng ma lữ cương có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình không sai thạch lỗi gật gật đầu nhiều thiệt thòi chúng ta góp nhặt đủ nhiều điểm tích lũy thu hoạch được sớm thể nghiệm nộ g đạo cảnh võ giả uy năng cơ hội Bằng không thì chương ă n bản k ô n năng đánh trùng g giết có lực v c ba trăm năm mươi mốt chân thực t h à n h tích có khả năng góp nhặt đủ nhiều điểm tích lũy sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả huy năng cũng có thực lực ta l i ề u mạng như thế cũng không thể thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả huy năng lữ cương cười khổ nói ta thảm hại hơn nếu như không phải vận khí đủ tốt muốn thông qua cửa thứ hai căn bản không có khả năng thủy phù dung cũng cười khổ nói nhanh nói với chúng ta nói sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả uy năng là một loại dì dạng cảm ngộ lữ cương hiếu k ỳ hỏi hắn gặp qua ngộ đạo cảnh võ giả rất nhiều thậm chí so ngộ đạo cảnh võ giả mạnh hơn tồn tại hắn cũng đã gặp bất quá gặp qua cùng tự thể nghiệm hoàn toàn là hai việc khác nhau lần này thực chiến thí luyện hắn cũng là hướng sớm thể nghiệm ngộ đạo cảnh võ giả uy năng đi đáng tiếc hắn thực lực kém một chút không thể đạt thành mục tiêu loại kia kỳ lạ cảm giác rất khó nói được rõ ràng bất quá nộ đạo cảnh võ giả đã có khả năng vận dụng pháp tắc chi lực tại pháp tắc chi lực gia trì xuống vô luận là công kích hoặc để phòng ngự thậm chí là tốc độ đều sẽ tăng vọt rất nhiều lần chính là nương tựa theo pháp tắc chi lực gia trì chúng ta mới có thể đem trùng vương cấp trùng ma đánh g i ế t bất quá trong mắt của ta đánh g i ế t trùng vương cấp trùng ma vẫn là thứ yếu sớm cảm thụ pháp tắc chi lực minh ngộ tự thân tu hành phương hướng mới là chính yếu nhất như thế cùng các ngươi nói đi sớm thể nghiệm nộ đạo cảnh võ giả huy năng sau ta không sai biệt lắm đã minh nộ về sau muốn đi đường nộ đạo cảnh bình cảnh với ta mà nói tuy là vẫn tồn tại nhưng lại không phải không gì phá nổi chỉ cần tê a tu vi đạt được không dám nói có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh nhưng mà khẳng định so với bình thường người đột phá càng dễ dàng một chút thạch l ô i vừa cười vừa nói thật hâm mộ ngươi nghe thạch l ô i nói lữ cương không biết phải hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình hâm mộ ghen ghét loại kia phức tạp tâm tình căn bản không có cách nào nói rõ cuối cùng chỉ có thể hóa thành nhẹ nhàng thở dài hâm mộ có làm được cái gì cũng không thể thay vào đó có thời gian hâm mộ còn không bằng dùng để cố gắng tu luyện dù sao ta là có tự mình hiểu lấy tuyệt đối không cùng ngươi so sánh bằng không thì sớm tối muốn bị đ k í c h chết ta tu luyện thiên phú cũng không kém chỉ phải cố gắng tu luyện sớm tối có thể đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh võ giả thủy phù dung trầm giọng nói ra ngươi nói đúng chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện sớm tối có thể trở thành nộ đạo cảnh võ giả không nghĩ tới ta lại còn ta không có như ngươi nhìn thấu triệt lữ cương mừng rỡ nói ra ta bất quá là bị đả kích số lần nhiều cho nên mới có một chút cảm nộ à, về sau ngươi cũng sẽ quen thuộc bị đả kích thủy phù dung vừa cười vừa nói cùng thạch lỗi nhận biết thời gian dài như vậy thủy phù dung cũng nghĩ không thông thạch lỗi cái này nhất lưu thế ra chi mạch bảng hệ con cháu sẽ lợi hại như vậy tại con đường tu luyện không ngừng đột nhiên tăng mạnh lần lượt đánh vỡ nàng đối với thạch lỗi nhận biết để cho nàng tiếp nhận lần lượt đà kích nếu như không phải cùng thạch lỗi quan hệ không tệ thậm chí thạch lỗi đối nàng còn có ân cứu mạng nàng cũng không biết trải qua nhiều lần như vậy đà kích có còn hay không tâm bình tĩnh cùng thạch lỗi ở chung đừng bảo là lời nói thật được không nào n à y lại để cho ta vô cùng tuyệt vọng lữ cương cười khổ nói lữ cương ngăn trở chỉ muốn tìm một cái có thể làm cho hắn càng tốt hơn tu luyện ba quyền bồi luyện không nghĩ tới tìm tới bồi luyện so hắn tưởng tượng còn tốt hơn tu vi tuy là so với hắn yếu một ít nhưng mà thực lực lại so mạnh hơn nhiều mà lại một lần lại một lần đánh vỡ hắn tam quan vừa nghĩ tới hắn ở phía sau không dừng lại đuổi theo nhưng mà giữa hai người t r ê n l ệ n h chẳng những không có rút ngắn trái lại càng rồi càng dài lữ cương trong lòng liền có không nói ra được tuyệt vọng cái này có cái gì phải dũng cảm thừa nhận hiện thực ngươi phải suy nghĩ một chút chúng ta tuy là so ra kém thạch lỗi bọn hắn nhưng mà tại phía sau chúng ta còn có càng nhiều người so ra kém chúng ta chỉ cần như thế ngẫm lại ngươi tâm tình liền biết biến tốt hơn nhiều thủy phù dung vừa cười vừa nói thật đúng là chuyện như vậy lữ cương nghĩ một hồi trên mặt đắng chắt biến mất thay vào đó thì là vẻ mặt tươi cười ngẫu nhiên như thế ngẫm lại không quan trọng bất quá nếu muốn ở võ đạo một đường bên trên đi được càng xa ý nghĩ thế này có thể ngàn vạn không được bằng không thì không có ý chí chiến đấu cả người coi như phế thạch lôi trầm giọng nói ra ta minh bạch thủy phù dung cùng lữ cương trong lòng run lên gật gật đầu nói nếu như không phải thạch l ô i nhắc nhở bọn hắn một mực nghĩ như vậy về sau muốn càng tiến một bước coi như khó cũng may thạch l ô i nhắc nhở kịp thời để bọn hắn hoàn toàn tỉnh lộ lại nhờ có ngươi bằng không thì chúng ta coi như lúc thành sai lầm lớn lữ cương rất là nghĩ mà sợ nói ra đúng a từ khi nào ta vậy mà đáng sợ như thế ý nghĩ ờ a không phải ngươi có lẽ đời này ta cũng không có cách nào đột phá bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh v õ giả thủy p h ú dung cũng có chán thẳng đổ mồ hôi lạnh các ngươi đều là bởi vì ta mới nghĩ như vậy ta đương nhiên phải nhắc nhở các ngươi một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như các ngươi cảm thấy ta không phải một cái tựa như so sánh mục tiêu có thể tìm một cái so với các ngươi lợi hại một chút xíu người coi như mục tiêu sau đó cố gắng tu luyện siêu việt mục tiêu lại tìm một cái mục tiêu mới siêu việt thế này đã không để cho các ngươi mất đi tiến lên động lực cũng sẽ không sinh ra không nhớ quá pháp đề nghị này không sai cảm ơn ngươi lữ cương nhãn t ỉ n h sáng lên biết đây là thích hợp hắn nhất đề nghị không k h á c h khí thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi ta một mực thật tò mò lần này ngươi tại bí cảnh bên trong đạt được bao nhiêu điểm tích lũy kim bất phá cùng kiếm vô nhai thu hoạch được điểm tích lũy có ngươi nhiều không lữ cương hỏi nghe lữ cương nói thủy phụ dung cũng nhìn lấy thạch lỗi trong mắt là nồng đậm hiếu kỳ kim bất phá cùng kiếm vô nhai đạt được bao nhiêu điểm tích lũy ta không biết thạch lỗi lắc đầu nói ra ta cùng bọn hắn chỉ là ngắn ngủi hợp tác một lần sau đó liền tách ra bất quá ta tại bí cảnh bên trong đạt được bao nhiêu điểm tích lũy lại có thể nói cho các ngươi nhưng mà ta hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật không muốn khiến người khác biết không có vấn đề chúng ta khẳng định bảo thủ bí mật lữ cương không chút do dự đáp ứng kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết bảo thủ bí mật thực chiến thí luyện rất nhiều người đều trong bóng tối chú ý ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy khẳng định có rất nhiều người đối với ngươi đạt được bao nhiêu điểm tích lũy rất ngạc nhiên bọn hắn muốn nghe ngóng ngươi đạt được bao nhiêu điểm tích lũy rất dễ dàng ngươi tin hay không không đến ngày mai ngươi tại bí cảnh bên trong đạt được bao nhiêu điểm tích lũy liền biết bị tuyên dương đi ra cái kia không có quan hệ gì với ta thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như bọn hắn không cẩn thận nghe ngóng nói nhiều nhất cũng đã biết ta thu hoạch được hơn mười lăm vạn một điểm tích lũy nếu như cẩn thận nghe ngóng đây lữ cương hiếu k ỳ hỏi cái số này có thể sẽ lật bà phen thạch lỗi vừa cười vừa nói nhiều như vậy lữ cương cùng thủy phụ dung mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cái này sao có thể không có gì không có khả năng chỉ cần giết nhiều mấy con trùng vương cấp trùng ma liền có thể dùng thạch lỗi hời hợt nói ra chương ba trăm năm mươi hai đệ tam quan thạch lỗi n g ư ơ i giết không chỉ có một con trùng vương cấp trùng ma lữ cương giật mình trợn tròn hai mắt thạch lỗi n g ư ơ i thu hoạch được điểm tích lũy trả lại như thế nào sẽ biến động thủy phụ dung hiếu kỳ hỏi ta cũng không nói qua ta chỉ giết một con trùng vương cấp trùng ma a thạch lỗi vừa cười vừa nói ta thu hoạch được điểm tích lũy sở dĩ sẽ biến động là bởi vì muốn thể nghiệm một lần ngộ đạo cảnh võ giả huy năng cần tiêu hao một vạn điểm tích lũy đánh g i ế t một con trùng vương cấp trùng ma tuy là có thể thu được đại bút điểm tích lũy nhưng mà muốn đánh g i ế t trùng vương cấp trùng ma chỉ bằng vào ta tự thân lực lượng là không thể nào làm được chỉ có thể bạo ngộ đạo cảnh võ giả huy năng mà lại không thể nào là một lần cho nên liều càng về sau ta tuy là đánh g i ế t mấy con trùng vương cấp trùng ma nhưng mà điểm tích lũy lại chỉ còn lại có hơn mười lăm vạn một điểm nguyên lai、like、là thế này nghe thạch lỗi giải thích lữ cương cùng thủy phù dung liên tục gật đầu thạch lỗi ngươi hết thể giết mấy con trùng vương cấp trùng ma a thủy phù dung hiếu k ỳ hỏi bốn cái cùng kim bất phá cùng kiếm vô nhai hợp tác giết một con ta đơn độc giết ba cái đến t r ả có thể giết nhiều một con kết quả thời gian đến thạch lỗi có chút tiếc nuối nói ra lại cho hắn một phút đồng hồ thời gian là hắn có thể đem cái kia đã bị đánh hắn thành trọng thương trùng vương cấp trùng ma đánh giết đáng tiếc thực chiến thí luyện kết thúc hắn bị đưa ra bí cảnh bốn cái lữ cương bị thạch l ô i đánh giết trùng vương cấp trùng ma số lượng c h ấ n trụ ta liền thu hoạch được sớm thể nghiệm một chút nộ đạo cảnh võ giả uy năng điểm tích lũy đều không cầm tới ngươi vậy mà giết bốn cái trùng vương cấp trùng ma ta không phải nói sao nhưng bằng ta thực lực bản thân không thể nào làm được bất quá tại bí cảnh bên trong có khả năng bạo nộ đạo cảnh võ giả uy năng chỉ cần kế hoạch thỏa đáng đánh giết trùng vương cấp trùng ma vẫn là rất đơn giản thạch lỗi vừa cười vừa nói đối với ngươi mà nói rất đơn giản đối với chúng ta mà nói lại là căn bản không thể nào làm được sự tình lữ cương lắc đầu nói ra ngươi cũng giết bốn cái trùng vương cấp trùng ma tiến bộ có phần hợp kiếm vô nhai cũng không có thể thiếu g i ế t đi không biết bất quá ta hợp tác với bọn họ thời điểm khoảng cách thí luyện kết thúc còn có tám chín ngày thời gian nếu như bọn hắn cố gắng một chút lại đánh g i ế t mấy con trùng vương cấp trùng ma cũng không phải làm không được thạch lỗi vừa cười vừa nói hiện tại cửa thứ hai thực chiến thí luyện tuy là kết thúc nhưng mà ta cũng không biết ta đạt được bao nhiêu điểm tích lũy cũng không biết kim bất phá cùng kiếm vô nhai bọn hắn đạt được bao nhiêu điểm tích lũy bằng không thì nói căn cứ điểm tích lũy cũng có thể suy đoán một hai hiện tại chỉ có thể nhìn bọn hắn có thể hay không chính miệng nói ra bọn hắn sẽ sẽ không nói ra ngày mai chúng ta liền biết lữ cương vừa cười vừa nói tuy là tham gia khảo hạch chỉ là kim bất phá cùng kiếm vô nhai nhưng mà không nên quên tại kim bất phá cùng kiếm vô nhai sau lưng còn đứng lấy một cái đại thế lực cho dù là kim bất phá cùng kiếm vô nhai nghĩ phải khiêm tốn bọn hắn thế lực sau lưng cũng sẽ không cho phép khẳng định sẽ mười phần cao điệu tuyên bố bọn hắn thành tích để bọn hắn danh khí cao hơn một chút thuận tiện để bọn hắn thế lực sau lưng cũng lộ vừa lộ mặt đến nỗi thạch lỗi thu hoạch được điểm tích lũy cao thấp kim bất phá cùng kiếm vô nhai có thể sẽ để ý nhưng mà bọn hắn thế lực sau lưng lại không nhất định để ý càng đều có thể hơn có thể là đem thạch lỗi coi nhẹ hoặc là nói là đem lực chú ý đều hấp dẫn đến kim bất phá cùng kiếm vô nhai trên người thạch lỗi cái này không chỗ nương tựa người nghĩ biện pháp bỏ qua liền là cơm nước no nê sau lữ cương cùng thủy phụ rung trở về chuẩn bị lôi đài thi đấu đi thạch lỗi thì là đi một chuyến phụ cận p h ư ờ n g thị tại hối đoái điểm hối đoái một đống lớn tài liệu chân quý sau đó mới run rẩy chậm rãi trở lại chỗ ở ba ngày thời gian n h o á một cái tức thì Tiếp nhận ho nhẹ một tiếng tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến võ giả trên người hôm nay tiến hành lôi đài thi đấu là năm nay khảo hạch cửa ải cuối cùng xếp hàng thứ nhất không chỉ có thể thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận còn có thể thu được phong phú ban t h ư ở n g bài danh mười vị trí đầu có thể thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận bài danh top một trăm sẽ thu hoạch được ngoại môn đệ tử thân phận đồng thời thu hoạch được khiêu chiến sổ long bảng tư cách đến nỗi bài danh một trăm bên ngoài sẽ có an bài khác chủ trì khảo hạch võ giả trầm giọng nói ra hôm nay lôi đài thi đấu đấu đem chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là đấu vòng loại giai đoạn thứ hai mới thật sự là lôi đài thi đấu ở đây tham gia lôi đài thi đấu hết thể có một ngàn người một hồi các ngươi đem bị chia làm mười tiểu tổ tiến hành hôn chiến mỗi tiểu tổ chỉ còn lại mười người sau hôn chiến kết thúc sau đó bắt đầu giai đoạn thứ hai lôi đài thi đấu quyết ra trước một trăm bài danh hiện tại ta sẽ thông qua ngẫu nhiên phương thức cho các ngươi an bài tiểu tổ tất cả mọi người có thể tra xem các ngươi thân phận minh bài nhìn xem các ngươi bị phân ở đâu tiểu tổ sau đó đi tương ứng trên lôi đài tập hợp chờ đợi hôn chiến bắt đầu nói xong chủ trì khảo hạch võ giả bắt đầu thao tác ta là tổ thứ ba các ngươi bị phân đến đâu tiểu tổ thạch lỗi nhìn một chút thân phận minh bài bên trên tin tức hỏi ta giống như ngươi bị phân đến tổ thứ ba thủy phú dung có chút kích động nói ra ta bị phân đến thứ năm tiểu tổ lữ cương có chút tiếc nuối nói ra phân đến tổ thứ ba liền có thể cùng thạch lỗi liên thủ đem những người khác đào thải phân đến còn lại tiểu tổ cũng chỉ có thể một mình phân khởi chiến đấu tuy là hắn cũng nhận biết một số người nhưng lại không biết những người kia là không phải cùng hắn một tiểu tổ cho dù ở một tiểu tổ cũng không thể cam đoan những người kia thực tình liên thủ với hắn sau lưng đâm đao cũng không phải là không được so sánh dưới cùng thạch lỗi liên thủ càng làm cho hắn an tâm đáng tiếc cái này là không thể nào ẩm ẩm chống trải trong diễn võ trường đại đ i ệ hở ra hình thành mười tòa bù đắp đủ loại phù văn bí trận lôi đài lôi đài nền móng bên trên khắc rõ khác biệt số lượng trên lôi đài tầng một trong suốt năng lượng vòng bảo hộ dần dần tạo ra Chúng thật a qua đi đi. t ạ c Được. h Thủy Phụ Thủy Phụ lôi đối với Thủy Phụ Dung nói ra. Được. Thủy Phụ Dung Dung g ra. giống ậ t ta đầu. đ Chúng trước một bước, chờ tin tức t bước, ngươi chờ t Thạch lôi cởi c lôi Lưu đối với ư ơ nói ra, sau đó cùng Thủy Phụ Dung hướng đến. giống đó lôi đài đi ra, sau số Phúc. Thủy Thật Phụ xuyên qua tầng một trong suốt màng mỏng thạch lôi đi đến số ba lôi đài treo lên lên lôi đài mới phát hiện lôi đài so nhìn qua lớn h i ệ n nhiên trên lôi đài cũng bố trí không gian đặc thù mở rộng phù văn bí trận trên lôi đài nhìn chung quanh thạch lôi rất nhanh liền hiện sát vách trên lôi đài đứng đấy kim bất phá cùng kiếm vô nhai cười cùng hai người đánh một cái bắt chuyện thạch lôi đem lực chú ý đặt ở cùng một cái lôi đài đối thủ cạnh tranh trên người chương ba trăm năm mươi ba đại sát tứ phương thông qua cửa thứ hai thực chiến thí luyện chỉ có một ngàn người bình quân phân tại mười cái trên lôi đài trên mỗi sàn đấu chỉ có một trăm người nói một cách khác trừ thủy phụ d u n g thạch lôi trên lôi đài tiềm ẩn địch nhân chừng chín mươi tám cái tiềm ẩn địch nhân mặc dù nhiều một chút nhưng mà thạch lỗi nhưng không có áp lực quá lớn bởi vì hắn nhìn một vòng trên lôi đài những người này tuy là đều có hợp thể cảnh tu vi nhưng mà so với kim bất phá cùng kiếm vô nhai thế nhưng là kem xa chỉ phải cẩn thận một chút những người này căn bản liền không khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự người khác đánh không đau hắn hắn lại có thể đem người đánh đau n h ấ t trời sinh hắn đã đứng ở thế bất bại cầm tới một cái tiến hành tốt một trăm bài danh thi đấu danh lệch một hồi đánh nhau ta không có khả năng chiếu cố được cho ngươi ngươi liền trốn ở ta đằng sau cẩn thận một chút thạch l ô i đối với bên người thủy phù dung trầm giọng nói ra hắn ở phía trước công kích tối thiểu nhất có thể ngăn cản hai phần ba nhằm vào thủy phù dung công kích nếu như thủy phù dung liền một phần ba công kích cũng không có cách nào ngăn cản không thể tiến vào top một trăm bài danh thi đấu vậy hắn cũng không thể nói gì hơn dù sao có thể làm hắn đều đã làm ngươi yên tâm đi ta sẽ không chạy xa thủy phù dung nhỏ giọng nói ra tuy là nàng cũng biết đi đến một bước này mười phần may mắn nhưng mà mắt thấy có khả năng thu hoạch được một cái tiến vào top một trăm bài danh thi đấu cơ hội nàng tuyệt đối sẽ tóm chặt lấy cho dù không thể tiến vào mười vị trí đầu đương một cái nội môn đệ tử nhưng mà phía trước trăm đương một cái ngoại môn đệ tử cũng không sai dù sao cũng so được gan bài đến địa phương khác tốt hơn nhiều không cần quá khẩn trương nếu như ta áp lực không phải quá lớn ta sẽ tận lực giúp ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện tất cả mọi người dựa theo tương ứng dãy số trèo lên lên lôi đài chờ đợi cửa thứ ba giai đoạn thứ nhất hôn chiến bắt đầu ta tuyên bố hôn chiến bắt đầu nhìn thấy tất cả mọi người ai vào chôn ấy chủ trì khảo hạch võ giả lớn tiếng tuyên bố nghe được hôn chiến bắt đầu sau từng cái trên lôi đài người đều không có hành động thiếu suy nghĩ mà là cẩn thận cùng những người khác bảo trì khoảng cách nhất định con mắt càng không ngừng liếc nhìn tìm kiếm có thể đối tượng công kích thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lỗi mặc kệ cái khác người là thế nào nghĩ hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông sau đó biến thân trở thành thái thản chiến thể lại trước sau thi triển mấy môn bí thuật để cho mình lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng cuối cùng lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phù văn bí trượn lần nữa đem chính mình cường hóa phòng ngự một m ả n g lớn theo sát thạch lỗi đối với thủy phụ dung trầm giọng nói ra xúc đ i ệ thành thốn một bước phóng ra thạch lỗi đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thức một võ giả trước mặt thuất kích trong tay tháp t h u ẫ n hung hăng đánh tới hướng trước mặt võ giả muốn chết phá nhạc chém nhìn thấy thạch lỗi cũng dám chủ động hướng công kích mình cái võ giả này tức g i ậ n đến hai mắt đỏ bừng hét lớn một tiếng huy động trong tay cự phủ bổ về phía đập tới tháp thuẫn ờ ba cự phủ hung hăng bổ vào tháp t h u ẫ n phía trên nhưng không có tại tháp t h u ẫ n phía trên lưu lại một tia dấu vết thậm chí không có thể làm cho tháp thuấn nện tốc độ biến chẩm một chút điểm tại một tiếng vang thật lớn qua đi võ giả nước gan bàn tay trong tay cự phủ không bị khống chế bay ra ngoài chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lấy t h á p thuẫn nện ở bộ ngực mình bên trên、Phúc. kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt bộc phát thạch lỗi mặc dù đã có chỗ thu liễm nhưng mà y nguyên đem võ giả nện đến miệng phun máu tươi không ngừng sau đó cả người bị một đoàn bạch quang bao vây lấy bay ra lôi đài chỉ một kích thạch lỗi liền đào thải một cái đối thủ thạch lỗi công kích thật giống dây dẫn nổ đồng dạng dẫn bạo toàn bộ lôi đài còn thừa đám võ giả nhao nhao gào thét lớn n h à o về phía tuyển định mục tiêu trong trước mắt hôn chiến chân chính bộc phát xúc điệu thành thốn thuất kích thành công đào thải một cái đối thủ sau thạch l ô i cũng không có dừng lại mà là một bước phóng ra lần nữa đi vào một võ giả khác trước mặt trong tay thắp thuẫn lần nữa hung hăng đánh tới hướng võ giả ngực bị thạch l ô i tuyển bên trong võ giả thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại bị thạch l ô i chọn chúng trước đó thạch l ô i bạo lực công kích hắn nhưng là thấy nhất thanh nhị sở biết mình không phải thạch lôi đối thủ như thế nào dám ngạnh kháng thạch lôi thắp thuẫn sắc mặt đại biến phía dưới căn bản không để ý những người khác là thế nào nghĩ xoay người chạy ha ha ha người chạy a xúc đ ị a thành thốn t h u ấ n kích một bước phóng ra thạch l ô i lần nữa như quỷ mị xuất hiện tại võ giả sau lưng trong tay thắp thuẫn dùng càng nhanh chóng hơn tốc độ đập xuống Phúc. thắp thuẫn hung hăng nện ở võ giả trên lưng sau đó kinh khủng lực chấn động trong nháy mắt bộc phát trực tiếp x é rách võ giả phòng ngự nhường võ giả bị thương nặng phun máu phẹ phẹ không ngừng sau đó bị một đoàn bạch quang bao phủ đưa ra lôi đài lại một võ giả bị thạch l ô i đào thải mặc dù biết thạch l ô i thực lực rất mạnh thậm chí ẩn ẩn so lần này khảo hạch lôi cuốn nhân tuyển kim b ấ t phá cùng kiếm vô nhai còn mạnh hơn một chút nhưng nhìn đến thạch l ô i như thế gọn gàng đào thải hai cái đồng cảnh r ơ i đối thủ một mực đi theo thạch l ô i đằng sau thủy phụ dung vẫn là rất khiếp sợ bất quá thủy phụ dung cũng biết hiện tại cũng không phải là hỏi thăm thạch lỗi thời điểm nàng muốn làm liền là theo sát thạch lỗi không để cho mình thành vì những võ giả khác mục tiêu chỉ muốn kiên trì đến hôn chiến kết thúc nàng liền xem như hoàn thành nhiệm vụ đến nỗi tại top một trăm bài danh thi đấu bên trong nàng có thể đạt được cái dạng gì thứ tự đó đã không phải là nàng cân nhắc sự tình dù là xếp tại một tên sau cùng đều là vui mừng ngoài ý muốn xúc điệu thành thốn thất u kích xúc điệu thành thốn thất u kích tinh bạo trên lôi đài thạch lỗi thật giống mạnh mẽ đâm tới xe tăng không lọt vào mắt đối thủ nhóm công kích quyết định mục tiêu sau một bước vọt tới mục tiêu trước mặt sau đó t h á p thuẫn hung hăng đập xuống đem chọn chúng mục tiêu đào thải ra khỏi cục nếu như t h á p thuẫn không có thể đem mục tiêu đào thải ra khỏi cục trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy liền sẽ không chút lưu tình ném ra đi thạch lôi trên lôi đài đào thải hơn mười người chỉ có hai người nhường hắn ra hai chiêu những người khác là một chiêu bị đào thải nhường hắn liên tục ra ba chiêu người còn chưa có xuất hiện đây đến nôi trốn ở thạch l ô i sau lưng thủy phụ dung không có đào thải rơi một cái đối thủ bất quá bởi vì những người khác đối với thạch lôi e ngại cũng không người nào dám áp sát quá gần cho nên tạm thời cũng không người nào dám trêu chọc nàng bất quá thạch lôi trên lôi đài biểu hiện thật sự là quá dũng mãnh khiến người khác trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an không hẹn mà cùng những người này đỉnh chỉ đối với những khác người công kích đem đầu mâu tất cả đều chỉ hướng ngay tại đại sát tứ phương thạch lôi、Z3. Hơn 10 hôn chiến với nhau võ giả đột nhiên thay đổi hỏng súng. với giả đổi võ đột an ý hướng thạch lỗi phát động công kích đến được tốt nhìn thấy hơn m ộ ư ơ i võ giả đồng thời hướng công kích mình thạch lỗi trên mặt không hề sợ hãi trái lại cười lớn n ê n h đón chương ba trăm năm mươi b ố tạm thời bài danh thuấn kích thạch lỗi nổi giận gầm lên một tiếng trong tay t h á p thuẫn quét ngang không những ngăn trở vây công chính mình hơn m ộ ư ơ i võ giả vũ khí trong tay t h á p thuẫn buộc phát kinh khủng lực chấn động còn đem bọn hắn toàn bộ đánh bay có chút đáng tiếc là t h á p thuẫn mục tiêu công kích hơi nhiều chỉ là đem những võ giả này chấn thương cũng không có không nhường những võ giả này bị đào thải bị loại. Xúc địa thành thốn. đào bị bị điệu loại. thải Thuất Xúc không í c Thạch l có bị đánh không hoàn thụ ủ quen thuộc, một bước phóng một tới một t h bước cái ra, đã đi tới một cái thụ thương võ Võ giả trong hung hăng xuống. giả không thương trước mặt, trong tay tháp thuẫn hung đập xuống. Phúc. Võ giả không có có thụ Phúc. có đập có lúc đều khó có khả năng ngạnh kháng thạch lỗi công kích trên người bây giờ mang thương liền càng không khả năng ngạnh kháng thạch lỗi nện đến tháp thuẫn bị tháp thuẫn đập trúng ngược sau lập tức phun máu phè phè sau đó cả người bị một đoàn bạch quang bao vây lại c h u y ể n tống ra lôi đài xúc điệu thành thốn thuất kích giải quyết một võ giả sau thạch lỗi lập tức đi vào cái thứ hai võ giả trước mặt t h á p thuẫn đồng dạng là hung h ă n g đập xuống đem cái thứ hai võ giả cũng nệ đến miệng phun máu tươi trực tiếp bị đào thải bị loại cái này đến cái khác thạch lỗi càng không ngừng cầm trong tay t h á p thuẫn hung h ă n g đập xuống đem từng cái võ giả đào thải một cái theo thật sắt thạch lỗi sau lưng thủy phụ dung lúc này lá gan cũng lớn đứng dậy thi triển đủ loại bí thuật sau đem trường kiếm trong tay đâm ra đi thủy phù dung thực lực tuy là s o thạch lỗi yếu rất nhiều thậm chí nếu như những cái kia võ giả không có có thụ thường nàng muốn đào thải một võ giả đều rất khó bất quá bây giờ những võ giả này đều thụ thường thủy phù dung nghĩ phải giải quyết những võ giả này liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều thạch lỗi đem vây công chính mình võ giả giải quyết hơn phân nửa sau thủy phù dung cũng đem còn lại mấy võ giả giải quyết không sai không sai bất quá không nên khinh thường cẩn thận lật thuyền trong mương thạch lỗi nhìn thấy thủy phù dung đem mấy cái võ giả đào thải ra khỏi cục vừa cười vừa nói yên tâm đi ta sẽ cẩn thận bảo vệ mình thủy phù dung vừa cười vừa nói xúc đ ị a thành thốn thuất kích tinh bạo thạch lỗi hét lớn một tiếng một bước phóng ra xông vào thân nhau một cái chiến đoàn bên trong trong tay thắp thuẫn cùng đầu vương truy thay nhau hoành ra đem từng cái võ giả đào thải ra khỏi cục thời gian một chút xíu trôi qua có thạch lỗi cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới số ba lôi đài rất nhanh liền đem phần lớn người đào thải ra khỏi cục h ỉ còn lại có mười võ giả còn lưu trên lôi đài nhìn đứng ở nơi xa thạch lỗi còn lại mấy võ giả tất cả đều lòng còn sợ hai trốn ở một bên khác căn bản không dám tới gần thạch lỗi bọn hắn tuy là cũng trên lôi đài chém giết muốn đem đối thủ đào thải rơi thu hoạch được tiến hành tốt một trăm bài dành tư cách nhưng mà vì phòng ngừa có người sau lưng hạ độc thủ bọn hắn cũng không có đem tinh lực toàn bộ p h ó n g trên người đối thủ tối thiểu nhất giữ lại ba thành thực lực chính là bởi vì nguyên nhân này để bọn hắn thấy rõ thạch l ô i tại vừa rồi hôn chiến bên trong tối thiểu nhất đem một nửa người đào thải ra khỏi cục liền liền đi theo thạch l ô i sau lưng thủy phụ dung thực lực tuy là so với bọn họ còn yếu nhưng mà cũng đem hơn mười thụ thương không nhẹ võ giả đào thải ra khỏi cục nhìn thấy thạch l ô i cùng thủy phụ dung dừng lại bọn hắn tất cả đều âm thầm buông l ò n g một hơi may mắn chính mình miễn chịu độc thủ đồng thời Cũng đang âm thầm cảm thán bởi vì thạch lỗi bộc phát năm nay cửa thứ ba khảo hạch trở nên dễ thành rất nhiều thạch lỗi chỗ lôi đài cũng không là cái thứ nhất kết thúc h ô n chiến so thạch lỗi bọn hắn càng nhanh là kiếm vô nhai chỗ số hai lôi đài kim bất phá chỗ số bốn lôi đài cũng chỉ so thạch lỗi bọn hắn chậm một chút điểm rất nhanh mười cái lôi đài tất cả đều kết thúc h ô n chiến tiến vào top một trăm bài danh võ giả danh sách cũng đi ra lôi đài thi đấu giai đoạn thứ nhất kết thúc ngày mai tiến hành lôi đài thi đấu giai đoạn thứ hai tốt một trăm bài danh thi đấu giai đoạn thứ hai bài danh thi đấu đem dùng khiêu chiến hình thức mỗi người ủng có cơ hội khiêu chiến một lần khiêu chiến thành công thu hoạch được tương ứng bài danh khiêu chiến thất bại bài danh không thay đổi chủ trì khảo hạch võ giả trầm giọng nói ra giải tán lời còn chưa dứt chủ trì khảo hạch võ giả đã chẳng biết đi đâu thạch lôi ngày mai lôi đài thi đấu bên trên ta nhất định sẽ đánh bại ngươi kiếm vô nhai đi tới trầm giọng nói ra thạch lôi ngày mai lôi đài thi đấu ta cũng sẽ đánh bại ngươi kim bất phá cũng đi tới trầm giọng nói ra cái kia là không thể nào thạch lôi vừa cười vừa nói các ngươi không phải đối thủ của ta bất quá ta tùy thời xin đợi các ngươi khiêu chiến hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng chúng ta đi thôi thạch lôi đối với thủy phủ dung nói ra nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng kim bất phá cùng kiếm vô nhai trong mắt lộ ra vô cùng chiến ý thạch lôi cùng kim bất phá cùng kiếm vô nhai đối thoại rất nhanh liền truyền đi n h ư n g rất nhiều người đều chú ý tới thạch lỗi người này bất quá thạch lỗi rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người cho nên những người này tuy là đối với thạch lỗi cảm thấy rất hứng thú thế nhưng đối với thạch lỗi thực lực lại không có quá nhiều am hiểu bất quá theo đối với thạch lỗi tin tức một chút xíu thu thập những người này cũng giải được thạch lỗi bất quá là vừa mới bị thánh vũ điện phát hiện nhân tộc văn minh một cái thiên k i ê u gần nhất mới được đưa đến thánh vũ điện tu luyện tuy là ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng mà thực lực s ắ c thực rất mạnh trong khảo hạch cũng có được vô cùng c h ó i mắt biểu hiện thậm chí ngay cả kim bất phá cùng kiếm vô nhai thế này thiên kiêu cũng bị ép một đầu biết được thạch l ô i những tin tức này sau rất nhiều trong lòng người đều đối với thạch l ô i lên mời chào tâm tư bất quá thạch l ô i đã sớm dự liệu được điểm này sau khi trở về trực tiếp bế quan nhường những cái kia chuẩn bị mời chào người khác ăn một cái bế môn u canh mặc dù có chút thầm giận thạch l ô i không biết điều bất quá nhưng không ai dám thật đối với thạch l ô i dùng thủ đoạn gì hiện tại chính là hàng năm một lần khảo hạch trong lúc đó thạch l ô i thế này thiền kiêu sớm cũng không biết tiến vào bao nhiêu trong mắt người nếu có người dám ở thời điểm này đối với thạch l ô i đùa nghịch thủ đoạn có là người sẽ chủ động đi ra vì thạch l ô i chỗ dựa chiếm được thạch l ô i một điểm hào cảm cho nên thạch l ô i chung quanh tuy là ám lưu khuấy động nhưng mà nhưng không ai dám thật làm chút gì bất quá khảo hạch kết thúc nếu như thạch l ô i còn không có làm ra lựa chọn nói chỉ sợ tất cả loại phiền toái liền muốn tìm tới cửa thạch lỗi cũng biết điểm này cho nên nó làm thôi vào ngày mai lôi đài thi đấu bên trên đoạt dưới đệ nhất tên trở thành nội môn đệ tử lại tìm một cái lợi hại một điểm chỗ dựa nhường mình có thể rời xa những cái kia phiên phước vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai thạch lỗi liền cùng thủy phụ dung cùng lữ cương đi vào diễn võ trường nhường thạch lỗi không nghĩ tới là kim bất phá cùng kiếm vô nhai so với hắn tới sớm hơn tại hai người bên người càng là vây một đám người nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện trong mắt những người này đều hiện lên một tia ý sợ hãi thạch lỗi tạm thời bài danh đã đi ra ngươi xếp tại đệ nhất hôm nay không biết sẽ có bao nhiêu người khiêu chiến muốn hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến đây nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện kiếm vô nhai vừa cười vừa nói không sao người nào nghĩ đem cái này đệ nhất c ư p đi muốn hỏi trước một chút ta truy có đồng ý hay không thạch lỗi vừa cười vừa nói chương 355, kim bất phá vs thạch lỗi ta cũng rất muốn biết ngươi truy đến cùng có bao nhiêu lợi hại kiếm vô nhai trầm giọng nói ra trong mắt lóe ra vô cùng chiến ý hắn không thể lập tức cùng thạch lôi đánh nhau một trận cách đó không xa kim b ấ t phá mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trên người đột nhiên buộc phát uy thế lại khiến mọi người biết hắn cũng nghĩ cùng thạch lôi đánh nhau một trận sẽ có cơ hội thạch lôi vừa cười vừa nói thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh chiến đấu t ố p một trăm bài d a n h thi đấu võ giả tất cả đều đi vào diễn võ trường chủ trì khảo hạch võ giả không biết lúc nào cũng xuất hiện tại diễn võ trường bên trong tâm niệm vừa động trung ương diễn võ trường đại địa hở ra cuối cùng hình thành một cái lớn đến kinh người lôi đài lôi đài nền tảng bên trong vô số phủ văn bí trận lóe ra nhàn nhạt lưu quang h i ệ n nhiên đều tại vận chuyển bên trong nhường tòa này lớn đến kinh người lôi đài có được cường đại năng lực phòng ngự cam đoan lôi đài sẽ không ở võ giả giao đấu lúc bị phá hư phá hủy t ố p một trăm tạm thời bài danh các ngươi hẳn là đều nhìn thấy cũng đều biết chính mình bài danh vị trí đừng tưởng rằng cái bài danh này là tùy ý bố trí đây là căn cứ các ngươi trước đó tại trong khảo hạch biểu hiện cho ra bài danh tuy là có một ít sai sót nhưng mà sai sót tuyệt đối không lớn chủ trì khảo hạch võ giả trầm giọng nói ra ta lập lại một lần nữa cửa thứ ba lôi đài thi đấu giai đoạn thứ hai q u ý củ mỗi người đều đủ có cơ hội khiêu chiến một lần bài danh thấp có thể lựa chọn khiêu chiến hoặc là không khiêu chiến nhưng mà bài danh cao nhất định phải tiếp nhận bài danh thấp khiêu chiến khiêu chiến thành công cả hai tên trao đổi khiêu chiến thất bại bài danh bất động hiện tại có thể tự do khiêu chiến phạm tiến ta muốn khiêu chiến ngươi một cái vóc người khôi ngô võ giả nhảy lên lôi đài lớn tiếng nói ma siêu ta chả lẽ lại sợ ngươi lãnh một cái vóc người khôi ngô võ giả cũng nhảy lên lôi đài tại trải qua chủ trì khảo hạch võ giả xác nhận sau hai người gào thét lớn đánh nhau cuối cùng ma siêu hơn một chút đem phạm tiến đánh bại bài danh tăng lên một vị từ một trăm tên lên tới chín mươi chín phạm tiến thì là rơi xuống một trăm tên n ô dụng ta muốn khiêu chiến ngươi bài danh tám mươi lăm tôn nghị hướng sắp xếp ở phía trước chính mình n ô dụng khởi xướng khiêu chiến hai người trên lôi đài đánh cho máu tươi vẩy r a cuối cùng tôn nghị không có có thể đánh bại n ô dụng hai người bài danh bảo chỉ không thay đổi trần c u a tê ui nét tôn nghị ta muốn khiêu chiến ngươi vừa mới lạc bại phạm tiến nhảy lên lôi đài chuẩn bị nhặt một cái tiện nghi phạm tiến ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng không nhìn một chút ngươi có phải hay không nguyên liệu đó hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại tôn nghị tức giận đến hai mắt đỏ lên nhảy lên lôi đài lạnh giọng nói ra lời không hợp ý không hơn nửa câu hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn bất quá tôn nghị tuy là lúc trước trong chiến đấu thụ thương nhưng mà thực lực y nguyên so phạm tiến mạnh rất nhiều cuối cùng tôn nghị một cước đem phạm tiến đá xuống lôi đài bảo trụ chính mình bài danh phạm tiến cơ hội khiêu chiến sử dụng hết chỉ có thể xếp hạng vị cuối cùng nhìn thấy tốt một trăm một tên sau cùng đã xác định xếp tại đếm ngược mấy vị thủy phụ dung âm thầm cười trộm nàng rốt cục không cần hạng chót nếu như vận khí đủ tốt nói còn có thể đem bài danh hướng phía trước sách mấy vị mặc kệ thủy phụ dung là thế nào nghĩ trên lôi đài chiến đấu một trận đón lấy một trận có người khiêu chiến thất bại có người khiêu chiến thành công còn có người vừa mới khiêu chiến thành công liền bị người chạy xuống t ố p một trăm bài danh cũng đang một mực thay đổi bất quá cái này biến động đều là đằng sau bài danh đang thay đổi ba mươi vị trí đầu bài danh một mực không có đổi động nói một cách khác ba mươi vị trí đầu võ giả còn không có hương cao hơn bài danh khởi s ư ớ n g khiêu chiến thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh đằng sau bài danh dần dần xác định được thủy phụ dung vô cùng may mắn nhặt cái không lớn không nhỏ tiện nghi cuối cùng xếp tại thứ bảy mươi lăm vị đằng sau bài danh xác định được sau bài danh phía trên võ giả cũng ngồi không yên thạch lôi ta muốn khiêu chiến ngươi xếp tại ba mươi vị trương sảng nhảy đến trên lôi đài lớn tiếng vậy nói ra được thạch lôi cũng nhảy đến trên lôi đài vừa cười vừa nói ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng đang chủ trì khảo hạch võ giả chứng kiến xuống t r ư ơ n g sảng hướng thạch l ô i phát động công kích đối mặt t r ư ơ n g sảng công kích thạch l ô i sắc mặt không thay đổi trong tay thắp thuẫn trên dưới tung bay đem t r ư ơ n g sảng mỗi một lần công kích đều nhẹ nhõm đỡ được phá nguyệt sát t r ư ơ n g sảng hét lớn một tiếng cũng không biết thi triển bí thuật gì tu vi trong nháy mắt tăng v ọ n sau đó chém ra một đạo có thể chém tình t r ạ n g n g u y ệ t đao mang đao mang trong nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt thật giống một giây sau liền muốn đem thạch lỗi một phân thành hai t h u ậ n kích đối mặt trương sảng toàn lực ứng phó một đao thạch lỗi uy nguyên sắc mặt không thay đổi trong tay t h á p thuẫn hung hăng ném ra đi Phúc. đao mang chạm tại t h á p thuẫn phía trên thật giống sóng biển đâm vào bàn thạch bên trên vỡ vụn thành điểm điểm c ò n sáng đem đao mang đạp nát sau t h á p thuẫn tốc độ không thay đổi hung hăng nện ở trương sảng trên ngực kinh khủng lực chấn động bộc phát không những đem trương sảng nện đến phi xuống lôi đài còn nhường trương sảng bị thương nặng trong miệng càng không ngừng phun máu tươi hai mắt lật một cái ngất đi thoải mái mà giải quyết chương sảng thạch l ô i nhảy xuống lôi đài đem sân bãi lưu cho những người khác thời gian một chút xíu trôi qua nhảy lên lôi đài khiêu chiến người càng ngày càng ít cuối cùng chỉ còn lại có mười vị trí đầu mạnh còn không có quyết ra cuối cùng bài danh thạch l ô i ta muốn khiêu chiến ngươi xếp hạng thứ ba kim bất phá rốt cục nhịn không được nhảy lên lôi đài lớn tiếng nói được thạch l ô i cũng nhảy lên lôi đài ta đã sớm muốn cùng ngươi đỏ sức một trận nhìn xem ai mới là hợp thể cảnh phòng ngự mạnh nhất trọng giáp thuẫn chiến sĩ tới đi nhường ta nhìn ngươi nói lời này lực lượng kim bất phá cười lớn nói t h u ấ n kích kim bất phá hét lớn một tiếng thi triển đủ loại bí thuật sau biến thân trở thành thái thản chiến thể cầm trong tay thắp thuẫn hung hang vọt tới thạch lôi đến được tốt thạch lôi cười to đồng dạng thi triển đủ loại bí thuật sau biến thân trở thành thái thản chiến thể sau đó tay cầm thắp thuẫn vọt tới kim bất phá Ở ba, hai cái cao mấy chục mét thái thản cầm trong tay thắp thuẫn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn va chạm tạo thành lực phản chấn để cho hai người không bị khống chế sau lùi lại mấy bước lại đến thuyết kích kim bất phá cười lớn lại một lần nữa cầm trong tay thắp thuẫn vọt tới thạch lôi chả lẽ lại sợ ngươi thuyết kích thạch lôi không cam lòng yếu thế đồng dạng cầm trong tay thắp thuẫn vọt tới kim bất phá trong lúc nhất thời trên lôi đài đinh đinh đang đang tiếng va chạm vang lên không ngừng bất quá hai người một mực lực lượng tương đương nhìn không ra người nào càng chiếm ưu thế thủy phu dung ngươi cảm giác là hai người bọn họ cuối cùng chiến thắng sẽ là ai lữ cương cười hỏi đương nhiên là thạch lỗi hắn nhưng là rất mạnh kim bất phá tuy là rất lợi hại nhưng mà cười đến cuối cùng nhất định là thạch lỗi thủy phu dung tự tin tràn đầy nói ra mặc dù nói không ngoài nguyên nhân nhưng mà cùng thạch lỗi ở chung thời gian dài như vậy thủy phu dung đối với thạch lỗi vẫn tương đối am hiểu nàng tin tưởng thạch lỗi nhất định không sẽ bị thua ta cũng cho là như vậy k i mỗi bất phá tuy thạch phá hại, nhưng là lợi l mà một lần va chạm qua đi, thạch lỗi cùng lỗi kim bất phá đều s nhìn như hoàn toàn tan mất t h á p thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn nhưng mà trên thực tế vẫn là có một tia lực phản chấn lưu ở trong cơ thể hắn lần lượt va chạm lưu tại thể nội lực phản chấn càng để lâu càng nhiều cuối cùng bạo phát đi ra nhường kim bất phá chịu một chút nội thương nhịn không được phun ra một ngụm tụ huyết mà thạch lỗi thì là chân chính không nhìn thấp thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn thậm chí bởi vì vì thiên phú kinh c ư c thạch giáp duyên cớ hắn còn có thể mượn nhờ những thứ này lực phản chấn rèn luyện tinh thần bạn bất quá theo tu vi không ngừng tăng lên tinh thần bạn tăng lên càng ngày càng khó ha ha ha nhìn tới vẫn là ta phòng ngự càng mạnh hơn một chút nhìn thấy kim bất phá thổ huyết thạch lôi đánh vừa cười vừa nói không có khả năng ta phòng ngự mới là mạnh nhất thuất kích kim bất phá có chút không thể tiếp nhận hiện thực này giống giận lần nữa cầm trong tay t h á p thuẫn vọt tới thạch lôi thừa nhận a ngươi là không thể nào đánh thắng được ta thạch lôi không sợ hai chút nào đồng dạng cầm trong tay t h á p thuẫn đón lấy kim bất phá Phúc. t h á p thuẫn đụng vào nhau t h á p thuẫn bên trong ẩ n chứa lực lượng trong nháy mắt bộc phát lực lượng đáng sợ nhường thạch l ố i cùng kim bất phá không bị khống chế sau lùi lại mấy bước bất quá trước đó chịu một điểm tổn thương kim bất phá so thạch l ố i nhiều l ù i một bước thể nội thương thế cũng bởi vậy tăng thêm một chút lại phun ra một ngụm tụ huyết ta sẽ không thua thuấn sát kim bất phá hét lớn một tiếng trong tay thắp thuẫn tre ở trước ngực vọt tới thạch l ố i trước mặt sau trong tay trọng kiếm mang theo một đạo hàn quang chém về phía thạch l ố i phòng ngự không sánh bằng thạch l ố i kim bất phá chuẩn bị dùng trong tay kiếm đánh bại thạch lỗi mặt kim bất phá chém tới trọng kiếm thạch lỗi mặt không đổi sắc hét lớn một tiếng trong tay t h á p thuẫn không chút do dự đập tới ẩm t h á p thuẫn hung hăng nện ở trọng trên thân kiếm không những ngăn trở kim bất phá công kích lực lượng đáng sợ còn nhường kim bất phá kém chút cầm không được trong tay trọng kiếm thân thể càng là không bị khống chế lui lại mấy bước trọng lượng chuyển hóa gấp trăm lần tinh bạo đúng lý không thang người đem kim bất phá đập bể lui ra phía sau thạch lỗi trong tay t h á p thuẫn còn không có thu hồi lại vận sức chờ phát động đầu vương truy đã hung hăng đánh tới hướng kim bất phá đầu t h u ậ n kích kim bất phá tức giận công kích mình bị thạch l ô i ganh vác nhìn thấy thạch l ô i cầm trong tay đầu vương truy đập tới lập tức hét lớn một tiếng cầm trong tay thắp t h u ậ n nên đón thạch l ô i có thể chống đỡ được hắn trọng kiếm một kích còn có thể thừa cơ phản kích hắn cũng có thể làm được điểm này ẩm đầu vương truy hung hăng nện ở thắp t h u ậ n phía trên sau đó lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trước đó mặc dù biết thạch lỗi rất lợi hại thậm chí còn chứng kiến thạch lỗi dùng đầu vương truy đem một con trùng vương cấp kim giáp trùng tươi sống đ ậ p chết nhưng mà tự thể nghiệm thạch lỗi đầu vương truy sau kim bất phá mới biết được thạch lỗi đầu vương truy đến cùng đáng sợ đến cỡ nào kim bất phá là am h i ể u phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ tự thân lực lượng đương nhiên sẽ không quá yếu tăng thêm đủ loại bí thuật tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng kim bất phá cho là mình hoàn toàn có thể kháng trụ thạch lỗi l n đến đầu vương truy đáng tiếc đợi đến kim bất phá thật chọi cứng thạch lỗi lệ đến đầu vương truy thời điểm mới biết được ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ một người đầu vông truy bên trong ẩ n chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được lên、Phúc. kim bất phá thân thể không nhận khống sau lùi lại mấy bước thể nội thương thế càng nặng lại nôn một ngụm màu tươi bất quá thạch l ô i nhưng không có bông tha kim bất phá uy tứ một bước phóng ra lần nữa đi vào kim bất phá trước mặt trong tay thắp thuẫn lần nữa hung h ă n g đập tới thuất kích thuất kích nhìn thấy thạch l ô i đập tới thắp thuẫn kim bất phá cắn răng cầm trong tay tháp thuẫn nên đón ẩm hai mặt tháp thuẫn đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn bất quá lần này thạch lỗi không nhúc nhích tí nào kim bất phá lại bị phản chấn lực lượng c h ấ n sau lùi lại mấy bước thuẫn kích. thạch u n kích. h t lỗi hét lớn một tiếng đem thu hồi lại tháp thuẫn lại một lần nữa hung hăng đập tới lần này kim bất phá không tiếp tục t r ọ i cứng thạch lỗi công kích mà là lách mình né tránh dưới lôi đài người đều rõ ràng vô luận là công kích vẫn là phòng ngự kim bất phá đều rơi vào hạ phòng bị thua chỉ là vấn đề thời gian thời gian một chút xíu trôi qua tại thạch lôi đuổi đánh tới cùng xuống kim bất phá t h ê yếu càng ngày càng rõ ràng cuối cùng kim bất phá bất đắc dĩ lựa chọn nhận thua thạch lôi thành công bảo trụ chính mình bài danh còn có người nghĩ mở mang kiến thức một chút ta truy đến cùng có bao nhiêu lợi hại không đứng trên lôi đài thạch lôi lớn tiếng nói ra ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m vào kiếm vô nhai hiển nhiên lời nói này là đúng kiếm vô nhai nói kiếm vô nhai thân thể khe động liền muốn trèo lên lên lôi đài cùng thạch l ô i đại chiến một trận đáng tiếc hắn còn không có động xếp ở vị trí thứ mười trương quả liền đoạt trước một bước trèo lên lên lôi đài thạch l ô i tuy là n g ư ờ i đánh bại kim b ấ t phá nhưng mà để cho ta thừa nhận ngươi xếp tại đệ nhất cái kia là không thể nào hôm nay ta liền muốn ngay trước mặt mọi người đem ngươi đánh bại trương quả lạnh giọng nói ra trương quả cũng có lần này khảo hạch tranh đoạt hạng nhất lôi cuốn nhân tuyển đáng tiếc khảo hạch thời điểm phát huy kém một chút tạm thời bài danh chỉ xếp tới thứ mười mà tên không nổi danh thạch lỗi thì xếp tới đệ nhất cái này khiến hắn không phục lắm ngay tại hắn muốn khiêu chiến thạch lỗi thời điểm kim bất phá đoạt trước một bước cái này khiến hắn rất là tức giận bất quá nhìn thấy kim bất phá bị thua hắn là âm thầm hoan hỉ sợ người khác lại đoạt trước một bước cho nên vội vàng trèo lên lên lôi đài hướng thạch lỗi khiêu chiến ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một hồi chủ trì khảo hạch võ giả hỏi thạch lỗi không cần thạch lỗi lắc đầu nói ra tuy là cùng thạch lỗi thời gian chiến đấu lâu một chút nhưng mà thạch lỗi tiêu hao cũng không lớn căn bản không cần nghỉ ngơi đã thế này khiêu chiến tiếp tục chủ trì khảo hạch võ giả trầm giọng nói ra giết chủ trì khảo hạch võ giả lời còn chưa dứt trương quả liền hét lớn một tiếng vọt tới thạch lỗi trước mặt trong tay trọng kiếm bủ về phía thạch lỗi đầu vì đoạt chiếm tiên cơ trương quả lựa chọn tiên hạ thủ vi cường đến được tốt t h u ậ n kích